Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước. Trường 16, thẩm thuật tiến lên một bước, không hề báo trước mà đổ người xuống, Diệp tuệ cứng đờ cả người, một giây sau, cằm của anh đã chống lên vai cô. Giáng anh tuy cao lớn, nhưng lúc này trong bóng tối lại trở nên nhỏ bé lạ thường. Một loạt hành động dường như đều được anh làm trong vô thức anh vốn không hề biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Diệp Thuệ chưa từng trông thấy một thẩm thuật như thế này, mà cô cũng chưa từng đối mặt với một người mộng du bao giờ. Cô đã từng đọc trên mạng rằng không nên tự tiện đánh vào người đang mộng du, chỉ cần nhẹ nhàng cẩn thận dỗ người ta về giường là được. Diệp Thuệ đang định lên tiếng thì đột nhiên phát hiện sau lưng thẩm thuật thấp thoáng có không ít các bóng đen, mấy con ma vốn đang đứng bên ngoài giờ đã tiến vào đây hết rồi. Có thể do thẩm thuật uống nhiều rượu quá, mất đi sự tỉnh táo nên dương khí đã suy yếu, mấy con ma mới dám liều mà đi vào phòng, nhưng vì anh ở đây nên chúng nó không dám nhích lại gần anh. Con ma dẫn đầu đoàn là gì trương thường xuyên đứng trong thang máy tìm người nói chuyện theo sau là cả một đám ma đông nghịt Cả đoàn ma này hình như đều thay đồng phục cho giống nhau, Diệp Tuệ cũng phải nể phục bản thân thật đang trong lúc căng thẳng thế này mà còn có thể nhìn quần áo của chúng nó được. Cả đám giống như một nhóm nhảy quảng trường chuẩn bị bước lên sân khấu biểu diễn vậy, không hiểu kiếm đâu ra mấy bộ đồ nhảy disco thế kia nữa. Ôi chao ôi, đôi vợ chồng son nửa đêm rồi vẫn chưa ngủ à. Thế thì theo tôi đi nhảy quảng trường đi. Các bác gái ma từ trước đến nay vẫn luôn có ưu thế về mặt ăn nói, rõ ràng không thể giao lưu với Diệp Thuể, nhưng vẫn rất thích trêu chọc người ta. Đừng có mà tranh giành với tôi nhé, thằng nhóc kia trông cũng được lắm đó, vừa hay tôi đang thiếu bạn nhảy, nếu mà được chọn thì tôi nhất định phải chọn nó. Bác gái vừa mới nói kia Diệp Tuệ chưa từng gặp, có lẽ là thành viên mới trong đội nhảy quảng trường. Hắt xì có một con ma mới hắt hơi, vì động tác quá mạnh nên dụng cả đầu xuống, lăn lông lốc đến chân thẩm thuật. Diệp Tuệ quả thực sắp phát điên với bọn quỷ này rồi, cô muốn tóm chặt lấy tay thẩm thuật, nhưng lại sợ sẽ dọa đến anh, nên đành phải dịu dàng dỗ dành. Thẩm thuật à, nếu anh sợ thì hãy nắm tay em đi. Diệp tuệ mặt không biến sắc đẩy vấn đề sang cho anh. Hai tay thẩm thuật đang buông thõng xuống hai bên người, Diệp tuệ khẽ nghiêng đầu nắm chặt lấy tay anh, lúc ra thì chạm vào nhau rồi cô mới an tâm hơn một chút. Cô cứ tưởng là sau khi nắm tay anh thì đám ma quỷ bên ngoài kia sẽ biến mất nào ngờ lúc cô nhìn lại thì phát hiện đám ma đó vẫn còn nguyên, đang đứng đó chú ý đến động tĩnh bên này. Dương khí của thẩm thuật mất hiệu lực rồi. Tuy rằng mấy con ma vẫn khá kiêng dè thẩm thuật, không dám tiến lại quá gần, nhưng lần này có nói thế nào thì diệp tuổi cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng mà đi xuyên qua đám ma quỷ thiếu tay thiếu chân kia để đưa thẩm thuật về lại phòng của anh đâu, có đi thì cũng chỉ đi vào phòng của cô thôi. Tình huống này hoàn toàn không phải là cô lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà nổi ham muốn gì với anh đâu nhé, mà là giờ nếu trả anh về phòng của mình thì đám ma quỷ kia nhất định sẽ đứng vây xung quanh giường ngủ của cô mất tới lúc đó thì đừng nói đến việc cô có ngủ được hay không mà có khi con tim yếu đuối của cô sẽ không chịu nổi mà khiến cô chết ngay tại chỗ luôn không chừng thẩm thuật ngoan đi vào phòng nào diệp thụy kéo tay anh chậm rãi dìu anh vào phòng mình câu này hình như không có gì sai cả nhưng sao nghe cứ kỳ kỳ thế nhỉ he he he cô gái nhỏ chủ động chưa kìa chúng ta đừng nên quấy giày đôi vợ chồng son nữa câu nói kia vừa hay khiến cho các bác gái ma rất thích Diệp tuệ không hơi đâu mà phản bác cô đóng vội cửa lại, trong phòng trở nên yên tĩnh, lúc này cô mới cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên tay. Tình huống quá cấp bách khiến cô cực kỳ căng thẳng, các ngón tay cô trực tiếp đan vào kẽ ngón tay anh, hai người cứ thế nắm chặt tay nhau. Lúc này cô mới kéo tay ra, nhưng không ngờ lại gặp khó khăn, thẩm thuật nắm tay cô rất chặt, không tài nào rút ra được. Cô dịu anh đến giường mình, bộ dạng bây giờ của anh rất giống với thường ngày, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu yên lặng nằm trên giường của cô thẩm thuật bỏ tay em ra nhé diệp thụy rút tay ra nhưng vẫn không được thẩm thuật ngoan anh tự ngủ được mà đúng không diệp thụy dỗ anh như dỗ trẻ con nhưng thẩm thuật vẫn không chịu buông tay cô ra diệp thụy muốn tỏ ra tức giận một chút để mắng anh nhưng cuối cùng thì giọng nói vẫn rất dịu dàng thẩm thuật anh mà còn như vậy thì về sau em sẽ không nắm tay anh nữa đâu nhưng vẫn vô dụng thẩm thuật hình như rất sợ diệp thụy chạy mất nên dùng sức rất lớn diệp thụy đành mặc kệ vậy Cô còn định sẽ nằm trên ghế salon trong phòng mình mà chịu đựng một đêm, nhưng giờ chỉ có thể ngồi ở cạnh giường, mở mắt đến khi trời sáng thôi. Lúc thẩm thuật tỉnh lại thì thấy Diệp Thuệ đang ngồi dưới sàn bên cạnh giường, đầu cứ gật gù trong trạng thái mơ màng ngủ. Anh khẽ nhíu mày, việc đầu tiên là lướt nhìn một lượt xác định đây không phải là phòng của mình. Tầm mắt của anh rời xuống, thấy tay anh và tay Diệp Thuệ đang nắm chặt nhau, các ngón tay anh mạnh mẽ giữ chặt tay cô, rõ ràng cho thấy anh là người chủ động. Thẩm thuật vừa mới cử động thì Diệp Thuệ đã ngồi thẳng lên, mắt cô còn chưa mở mà chỉ đưa tay ra theo bản năng, vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Không sợ, không sợ. Vừa nói xong thì cô lập tức mở mắt ra, đồng thời lầm bầm thôi chết muộn mất rồi. Ngay sau đó cô rút tay ra khỏi tay thẩm thuật, xúc cảm ấm áp đột ngột biến mất. Cô cầm lấy điện thoại để trên tủ đầu giường xem, vì để chế độ yên lặng nên tiểu lưu dù đã gọi đến 28 cuộc thì cô cũng không biết nếu giờ mà Diệp Tuệ không tới phim trường thì chắc là Tiểu Lưu sẽ lao thẳng đến nhà mà giết cô mất thế là cô vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài cửa phòng vừa đóng lại Diệp Tuệ liền dựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm tình huống vừa rồi quá lúng túng phải diễn điên cuồng như thế mới được Thẩm Thuật từ trên giường ngồi dậy nhìn cái tay đã nắm lấy tay của Diệp Tuệ nét mặt như có điều suy ngẫm Diệp Tuệ vì tới phim trường quá muộn nên Tiểu Lưu phải chạy tới dậy bảo cô một trận. Cô vừa thở ơ gật đầu vừa ngáp một cái, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Da Diệp thụy rất trắng, cả đêm không được ngủ ngon nên quầng thâm trên mắt nhìn rất rõ, thỉnh thoảng cô còn xoa bóp eo mấy cái, đêm qua cứ ngồi suốt bên cạnh giường, thắt lưng nhức quá. Tiểu liu đang nhắc nhở được một nửa thấy thế thì bừng tỉnh ngộ, cực kỳ đau lòng mày nhói, các cô tuy còn trẻ nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Diệp thụy trên mạng người ta chửi mắng Diệp Tuệ ngày một hăng say hơn. người đại diện là chị Nhâm thấy Diệp Tuệ bị bôi đen như thế thì rất tức giận. chuyện Diệp Tuệ tiếp cận Thẩm Tu chỉ là tin đồn không có thật. sao Diệp Tuệ lại phải chịu mắng như vậy chứ? sau khi sự việc xảy ra, phản ứng đầu tiên của chị Nhâm là nghĩ ngay tới Thường Huỳnh. nhất định đây là trò mèo của cô ta rồi. cô lập tức đi tìm đoàn làm phim muốn bọn họ đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Thế nhưng thái độ của đoàn làm phim lại càng khiến chị nhâm nổi điên hơn, đoàn làm phim hoàn toàn không có ý định sẽ nói giúp Diệp Tuệ, bọn họ có ý nghĩ của riêng mình. Xịt cam đan của Diệp Tuệ đã góp phần làm cho bộ phim còn chưa quảng cáo trở nên rất hot, mức độ thảo luận trên mạng chỉ có tăng chứ không giảm. Với lại người bị chửi chẳng qua cũng chỉ là Diệp tuệ đóng vai nữ phụ ba, để tôn lên sự tốt đẹp của nam nữ chính là Thầm tu và Thường Huỳnh, Diệp tuệ chịu hy sinh một chút thì có làm sao chỉ cần bộ phim thành công là được chứ việc Diệp tuệ có vô tội hay không thì quan trọng lắm mà. Thái độ hờ hững của đoàn làm phim đã chọc giận chỉ nhâm, cô còn chưa nghĩ ra phương án tiếp theo thì đúng lúc này Thầm tu lại đăng một dòng trạng thái, khiến cho mọi chuyện càng phát triển theo hướng nghiêm trọng hơn. Ngay trong thời điểm đẹp nhất, gặp được người tuyệt vời nhất là em Rồi tắt tên Thường Huỳnh vào, vài giây sau thì Thường Huỳnh cũng chia sẻ dòng trạng thái này. Thẩm tu và Thường Huỳnh cư thế không hề có tín hiệu từ trước mà công khai chuyện tình cảm luôn, khiến cho dân mạng bùng nổ trong thoáng chốc các fan vốn chỉ nghĩ hai người là couple trên màn ảnh, nào ngờ lại yêu nhau ngoài đời thật luôn. Mà Diệp Tuệ người đã làm bóng đèn trên ngang cũng được đưa lên đầu sóng ngọn gió trong tích tắc những lời mắng chửi điên cuồng lại tiếp tục dâng lên như thủy triều trên trang cá nhân của cô. Diệp Thuệ à, lòng giả cổ ác độc như vậy thì đừng mong mà nổi tiếng được. Diệp Thuệ mà đứng cùng với Thẩm Tu thật khiến cho tôi thấy bẩn mắt, mời cô yên lặng cút ra khỏi giới giải trí đi, tha cho người ta đi mà được không? Người ta đẹp đôi như thế, Diệp Thuệ cô đừng có mà xen vào nữa. Có thể nói rằng, những fan của cặp đôi này đều ghét Diệp Thuệ đến tột đỉnh. Bạn gái thật sự của Thẩm Tu cũng ở trong đoàn làm phim mà Diệp Thuệ còn dám tiếp cận Thẩm Tu có khác nào đi đào góc tường của Thường Huỳnh một cách trắng trợn không? nếu chuyện này mà nhẫn nhịn cho qua được thì bọn họ đâu còn tư cách gì mà dơ cao lá cờ ủng hộ cặp đôi này cơ chứ? cho nên phải chửi chửi đến khi nào Diệp Thụy cút ra khỏi giới giải trí mới thôi. trên mạng đang tập trung chửi bới Diệp Thụy, Thẩm Thuật ngồi ở Hoa Thủy cũng đọc được tin tức này. tất nhiên là anh biết chắc chắn là Diệp Thụy không thể nào đi làm những chuyện đó được. nghĩ tới việc Diệp Thụy vô duyên vô cớ phải chịu đựng những lời mắng chửi này, Thẩm Thuật khẽ nhíu mày, ánh mắt vốn đang bình tĩnh giờ lại mang theo vẻ bực bội và tức giận. Anh cầm lấy điện thoại trên bàn lên gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia bắt máy, thẩm tổng ạ. Người nhận máy là quản lý của bộ phận PA, thầm thuật gần từng chữ nói chuyện của Diệp Thuệ cậu đi giải quyết ngay cho tôi, càng nhanh càng tốt. Người kia sững sờ không dám tin, thẩm tổng tự nhiên lại muốn giúp đỡ một nghệ sĩ nhỏ sao. Anh ta sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại thẩm tổng ý của anh là sao ạ. thẩm thuật chỉ đáp lại đúng một câu, tỏ rõ lập trường của mình, Diệp Thuệ trong sạch người kia im lặng mấy giây, không dám hỏi thêm nữa. Vâng, thưa thẩm tổng. Lúc cúp máy rồi anh ta vẫn còn chưa phản ứng kịp. Những nghệ sĩ dưới trường của Hoa Thụy nếu xuất hiện những tin tức không hay, kể cả là Bùi Ninh nổi tiếng nhất đi nữa, thì thẩm tổng cũng không bao giờ can thiệp vào mà giao hết cho nhân viên xử lý đây là lần đầu tiên tổng giám đốc muốn giúp đỡ một nghệ sĩ hơn nữa còn dùng một thái độ vô cùng quyết liệt mà diệp tuệ lại chỉ là một nữ diễn viên với đầy xì căng đan thật sự khiến cho người ta không tài nào hiểu nổi. rốt cuộc thì cô ấy có quan hệ như thế nào với thẩm tổng vậy nhỉ? thẩm thuật cướp máy đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng cảm xúc buồn bực ban nãy đã dịu đi đôi chút nhưng thái độ vẫn tỏ ra khá nặng nề trang fanpage của phim thế tử trước giờ chỉ đăng hình ảnh hậu trường của nam nữ chính thẩm tu và thường huỳnh chứ chưa bao giờ đăng cảnh hậu trường của Diệp Tuệ thế mà hôm nay lại là ngoại lệ. Mọi người cùng nhau bấm xem đoạn video clip mà đoàn làm phim mới đăng tải, 5 phút đầu tiên là cảnh thường huỳnh tập lời thoại, thẩm tu đứng bên cạnh cô, hai người mỉm cười nói chuyện với nhau. Các fan đều tưởng đây là phúc lợi của đoàn làm phim dành tặng họ, nhưng càng xem càng thấy có gì đó sai sai. 5 phút sau của video thì lại là hình ảnh của Thẩm Tu và Diệp Tuệ. Diệp Tuệ quay lưng về phía Thẩm Tu chứ không hề bám dính lấy Thẩm Tu như trên mạng đã đồn thổi, ngược lại cô còn ngồi cách Thẩm Tu một đoạn khá xa nữa. Tiếp theo Thẩm Tu chủ động tiến lên trước đứng đằng sau Diệp Tuệ, chỉ có anh ta nói chuyện với cô thôi, còn cô thì vẫn quay lưng lại với anh ta như cũ. Sau đó không biết thẩm thu đã nói gì mà khiến cho Diệp Tuệ phải quay người nói lại vài câu với anh ta thái độ của cô cực kỳ lạnh lùng. Trong đoạn clip có thể thấy rõ ràng là Diệp Tuệ không hề tiếp cận quyến rũ thẩm thu thậm chí còn tỏ ra xa lánh anh ta nữa. Các fan trước đó còn kết luận rất chắc chắn, giờ lại tự cảm thấy là mình có mắt như mù. Tôi chắc chắn là mình không nhìn lầm, Diệp Tuệ không để ý tới thẩm thu mà thế kia mà gọi là tiếp cận quyến rũ gì chứ sao tôi lại cảm thấy là thầm tu mới là người chủ động tiếp cận diệp thụy nhỉ? anh ta có bạn gái rồi mà còn làm thế sao? tôi có phần đồng cảm với diệp thụy rồi đấy, cô ấy rõ ràng là người bị hại đó biết chưa? chỉ sau một đoạn clip hậu trường mà dư luận lại bắt đầu thay đổi, mặc dù fan của thầm tu đánh chết cũng vẫn chưa chịu chấp nhận, nhưng dư luận thì đã không còn nghiêng về một phía chửi mắng diệp thụy nữa. một số ít người còn chất vấn thẳng thầm tu và thường huỳnh. Lúc dỗ tin Diệp Tuệ tiếp cận thầm tu, anh ta còn giả chết không ra mặt, lại còn ngay giữa lúc dư luận dậy sóng mà công khai chuyện tình cảm. Trong thời điểm nhạy cảm đó mà anh ta lại làm như thế, không phải là quá trùng hợp hay sao? Huống hồ thầm tu và thường huỳnh đâu phải là không lên tiếng, chỉ với dòng trạng thái công khai tình cảm của họ thôi cũng đủ để đẩy Diệp Tuệ vào hố lửa rồi. Trong cảnh hậu trường, Thẩm tu còn chủ động tìm gặp Diệp tuệ để nói chuyện, việc này đúng là khiến cho người ta phải suy nghĩ, hình tượng hoàn mỹ của Thẩm tu Thường Huỳnh cuối cùng cũng xuất hiện một khe hở rồi. Tình thế xoay chuyển quá nhanh, chỉ muốn hỏi một câu thôi, mấy người đã xuống lại trừ Diệp tuệ giờ có thấy bị vả đau không? Đoàn làm phim không thể ngờ được là trang fanpage lại bị hách đến lúc bọn họ phá thiện ra chuyện thì lượng người xem đoạn clip đó đã lên tới hơn trăm vạn rồi. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của thầm tu, đoàn làm phim mau chóng tiến hành xóa bỏ, nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Là người bên phía nhà đầu tư gọi, người ta nói là nếu bọn họ dám xóa đoạn clip đó đi thì bộ phim Thế Tử sẽ bị dừng quay ngay lập tức. Thêm nữa là bọn họ phải đứng ra giải thích về chuyện của Diệp Tuệ với công chúng, nếu không làm thì phía nhà đầu tư sẽ rút vốn luôn. Đến mức này thì đoàn làm phim không dám làm trái ý họ nữa, vốn đầu tư chính là sự đảm bảo lớn nhất cho bộ phim, cho nên nhà đầu tư nói thế nào thì cũng phải nghe theo thôi. Sự việc đã xoay chuyển hoàn toàn sau một thời gian ngắn, những người trong đoàn làm phim vốn còn khinh thường Diệp tuệ thì lúc này đã tỏ ra đồng tình với cô. Cô cảm thấy rất khó hiểu, lúc trước đoàn làm phim rõ ràng là không muốn nói giúp cô cơ mà, sao bây giờ lại đăng cái đoạn clip đó lên. Nhưng tóm lại là mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn rồi. Lúc Diệp Thuệ về nhà, mở cửa thì đã thấy Thẩm Thuật ngồi trên ghế salon, anh đang cầm một tách trà, hơi nóng bốc lên làm mờ tầm mắt. Anh bình tĩnh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại chậm rãi đặt xuống, phong thái thong thả ung dung như thường ngày. Diệp Thuệ nghĩ thầm, nhìn anh thì có vẻ như là không đọc tin tức về cô trên mạng rồi. Cô cúi đầu làm chuyện của mình mà không nhìn anh, thẩm thuật biết là diệp thuệ về nhưng cũng không quay đầu nhìn cô, nhưng đôi lúc lại giả vờ như lơ đãng liếc cô một cái. diệp thuệ vẫn tỏ ra như bình thường, không hề có một chút phiền muộn, như thể chuyện xảy ra trên mạng không ảnh hưởng gì đến cô hết vậy. Cô không hề biết một điều rằng, thẩm thuật tài giỏi hơn cô nghĩ rất nhiều người nhà họ thầm cũng không thể biết được kẻ vô dụng ăn hại trong mắt bọn họ chỉ cần hờ hững nói ra một câu thôi là có thể khiến cho mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Chương 17, dư luận đã hoàn toàn thay đổi sau đoạn clip hậu trường mới được tung ra kia. Kế hoạch của Thẩm Tu và Thường Huỳnh đã sớm lên kế hoạch ổn thỏa, muốn lấy chuyện công khai tình cảm để đá bay Diệp Thủy, nhưng bọn họ lại không ngờ rằng mọi chuyện đã bị đảo lộn. Tình yêu của một tiểu hoa và tiểu sinh đang hot trong giới vốn nên được nhận sự chúc phúc của toàn thể cư dân mạng, nhưng bây giờ bọn họ lại phải nhận về những lời chất vấn. Đoàn làm phim sao lại công khai đoạn clip đó chứ? Chẳng lẽ họ muốn làm bẽ mặt Thẩm Tu và Thường Huỳnh hay sao? Phòng làm việc của Thẩm Tu đã hỏi qua tổ làm phim rồi. Trước giờ bọn họ nói gì thì đoàn phim cũng nghe theo, nhưng riêng lần này thì nhất định không. Việc xóa bỏ đoạn clip đó là không thể tuyệt đối, không thể. Thẩm tu là lưu lượng tiểu sinh từ khi vào showbiz tới giờ đã trải qua không ít sóng gió, những thủ đoạn trong giới hắn cũng hiểu rất rõ, lần này hắn công khai chuyện tình cảm với thường huỳnh thế mà lại bị một người qua đường nào đó bôi đen, nhất định là người đó đang cố ý muốn hại hắn. Nhưng cả ekip điều tra hồi lâu mà vẫn không biết được thân phận của người kia, rốt cuộc thì người đó là ai. Thế lực lớn đến mức ngay cả nhà họ thẩm cũng không thèm kiêng dè bộ phận pa của hoa thụy đương nhiên là chẳng sợ gì hết công ty họ là công ty giải trí lớn nhất nước cho dù có điều tra ra được là bọn họ làm thì ekip của thẩm tu và thường huỳnh cũng chỉ đành phải nuốt cục tức vào trong thôi người quản lý bộ phận pa hỗ trợ xử lý chuyện này đã giúp thẩm tổng che giấu được mấy hôm nhưng đến ngày thứ năm thì anh ấy không thể nhịn nổi nữa mà đã tiết lộ cho vương xuyên biết quản lý trình tôi đang nghi là thẩm tổng có quan hệ yêu đương với một nghệ sĩ Vương Xuyên đã làm việc ở Hoa Thụy nhiều năm cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói gì về việc này. Anh suy nghĩ một lượt các nghệ sĩ của Hoa Thụy suy đoán đó là người nổi tiếng nhất Bùi Ninh à. Bùi Ninh cũng có chút tâm tư với Thẩm Tổng, bọn họ đều nhìn thấy hết cô ta cứ rảnh rỗi là sẽ giả vờ đi ngang qua phòng làm việc của Thẩm Tổng. Mặc dù cô ta chưa được gặp thẩm tổng lần nào, vì tầng làm việc của tổng giám đốc luôn có bảo vệ đứng canh, nhưng Bùi Ninh là ngôi sao quốc tế, là mỹ nhân hàng đầu trong giới giải trí, được một người như thế theo đuổi thẩm tổng hẳn là cũng sẽ động lòng thôi nhỉ. Quản lý trình lắc đầu, ra vẻ thần bí nói, là diệp thụy tiểu thường huynh ý. Cái gì cơ, ngoài sự kinh ngạc ra thì Vương Xuyên đột nhiên nghĩ tới tối hôm ấy, ở trong nhà hàng anh có nhìn thấy một cô gái đi bên cạnh thẩm tổng nhìn mặt rất quen, bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 Diệp Tuệ rồi. Mặc dù Diệp Tuệ không được nổi tiếng lắm, nhưng nói về ngoại hình thì tuyệt đối là không thua kém ai. Cả trước đây cô ấy theo phong cách ngây thơ thuần khiết, tự đặt cho mình cái tên tiểu thường huỳnh bị người ta chửi mắng thầm tệ. Bây giờ ekip đã thay đổi lại style cho cô ấy trở thành một Diệp Tuệ xinh đẹp động lòng người, thu hút rất đông sự chú ý. Mấy hôm trước thẩm tổng còn gọi điện bảo tôi xử lý mấy cái tin tức không hay về Diệp Tuệ mà. Quản lý trình nhịn đến điên luôn rồi, nói toạc ra hết luôn, anh nói xem có lạ không. Trước đây thẩm tổng chưa từng để ý quan tâm tới một cô gái nào hết. Ông chủ lớn của công ty Hoa Thụy trị giá cả trăm tỷ lại có quan hệ với một nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 đầy anti-fan, bọn họ nhất định phải giấu chuyện này cho tốt bởi vì một khi tin tức này bị lộ ra thì cả cái giới giải trí sẽ nổ tung lên mắt. Diệp Thụy đang ở phim trường quay phim, sau chuyện ngày hôm qua, dư luận lại đang bắt đầu đứng về phía cô, tiếng tăm của Thường Huỳnh và Thẩm Tu thì lại bị ảnh hưởng một chút. Hôm nay Thường Huỳnh trầm tính lạ thường, ngay cả khi nói chuyện với Thẩm Tu thì cô ta cũng tỏ ra rất thờ ơ, Thẩm Tu cũng không tìm gặp Diệp Thụy để nói chuyện nữa vì muốn tránh hiểm nghi. Có đôi lúc Diệp Tuệ cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng lúc quay đầu nhìn thì chỉ thấy góc mặt nghiêng của thầm tu cô trả buồn quan tâm xem hắn đang nghĩ cái gì chỉ cần hai người đó không động chạm gì đến cô nữa là cô đã thấy vui lắm rồi. Diệp Tuệ đã quay xong cảnh đầu tiên của hôm nay, các cảnh sau không có phần của cô nên cô liền yên lặng ngồi một chỗ đọc kịch bản. Lúc này bầu không khí bỗng trở nên hơi lạnh cảm giác âm khí đang kéo tới, Diệp Tuệ cúi thấp đầu trông thấy một giọt máu đang rơi xuống mặt đất cô ngẩng lên nhìn quả nhiên là em gái ma phen cuồng nó ngượng ngùng lau máu chê chán cầm một cái lá cây đặt lên vết thương để cố gắng che đi nó gọi chị bây giờ diệp tuệ đã hoàn toàn không sợ nó nữa rồi ngược lại cô còn thấy con bé này rất đáng thương nó rùng vẻ mặt chờ mong nhìn diệp tuệ hai mắt sáng rực chị ơi chị đã nói chuyện với mẹ em chưa diệp tuệ nhớ lại cuộc điện thoại lần trước với tần hân tần hân không hề tin cô mà cúp máy luôn cô nói chị đã gọi cho mẹ em rồi nhưng mà Nó đang hưng phấn khi nghe được nửa câu đầu tay cứ cầm stick mà vẫy, nói có phải mẹ đã đồng ý gặp em rồi không chị? Em nhớ mẹ lắm, Diệp Tuệ chưa từng trông thấy con bé vui vẻ đến vậy, nó vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc của mình. Yê yê yê, cuối cùng thì em cũng có thể gặp mẹ rồi. Diệp Tuệ thở dài, từ tốn nói, mẹ em không tin chị, bà ấy vẫn chưa đồng ý đâu. Con bé nghe xong liền khựng lại, đầu từ từ cúi thấp xuống, nó ngồi sổm dưới đất cầm stick vẽ vòng tròn trông rất tội nghiệp. Nó nghẹn ngào nói có phải mẹ đã quên em rồi không chị? Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà nó đã suy diễn ra rất nhiều điều, nó miếu máu, lỗ mũi nở ra như muốn khóc. Diệp tuệ vội vàng nói thêm, nhưng mà chúng ta có thể tiếp tục cố gắng, chị tin là bà ấy sẽ đồng ý gặp em thôi. Cảm xúc của em ma tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nó ngẩng đầu hỏi thật không ạ? Suy nghĩ một lát nó lại nói tiếp em biết hôm nay mẹ sẽ ở tập đoàn vi thị chị em mình cùng đến đó tìm gặp mẹ em đi. Diệp Thụy tất nhiên là đồng ý rồi, cô nói, được thôi. Nó vui sướng hô lên, chị à, chị đúng là người tốt. Phần diễn của Diệp Thụy đã xong nên cô có thể đi cùng nó, cô cầm túi sách chuẩn bị rời đi, mới bước vài bước thì lại phát hiện ra là nó không đi theo mình. Cô quay đầu lại nhìn, thấy nó vẫn đứng dưới bóng cây, rụt rè nhìn ánh mặt trời, dáng vẻ có phần sợ hãi, Diệp Thụy lúc này mới nhớ ra là ma rất sợ ánh sáng, liền nói em đợi chị một lát. Cô chè ô quay trở lại chỗ bóng cây, vẫy tay với Emma lại đây. Nó đáp lại cực nhanh, vâng ạ, rồi bay vèo đến đứng dưới ô, ngoan ngoãn ở bên cạnh Diệp Thuể. Gần đây Hoa Thụy đang đàm phán một hạng mục với tập đoàn Vi Thị, hai bên đều là công ty có tiếng trong nước, hợp lực lại thì sẽ rất có lợi Lần này người tiếp Hoa Thụy chính là Tần Hân, chủ tịch của tập đoàn Vi Thị, hai bên hẹn địa điểm đàm phán là ở tập đoàn Vi Thị, xe đã thu xếp xong, thẩm thuật cùng các vị lãnh đạo cấp cao chuẩn bị xuất phát Bọn họ ngồi vào xe, lúc này Vương Xuyên mới nhớ ra là mình đã để quên điện thoại ở công ty. Sau khi mọi người rời khỏi, người chịu trách nhiệm vệ sinh đi vào quét dọn thấy có một chiếc điện thoại để trên bàn, liền cầm lấy rồi mang ra ngoài hỏi xem là của ai. Vừa ra thì gặp ngay Bùi Ninh, cô ta vừa nói chuyện với người đại diện của mình, chiều nay không có lịch trình gì nên cô ta đang chuẩn bị về nhà. Nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay người kia cô ta cũng không để tâm lắm, vừa định đi qua thì chung điện thoại vang lên, người kia nhìn màn hình lầm bầm, sao lại là thẩm tổng gọi tới nhỉ? Một câu này Bùi Ninh nghe thấy rất rõ ràng, cô ta dừng bước lập tức quay người đi tới chỗ người kia, liếc mắt nhìn thì thấy trên màn hình hiển thị người gọi đến là thẩm tổng thật. Tim của cô ta thoáng chốc đập rất nhanh, cô ta cầm lấy cái điện thoại rồi nói với người quét dọn để tôi nhận máy, chị đi làm việc của mình đi. Sau đó cô ta mang theo sự vui sướng mà bấm nút nghe. Người này chính là người mà cô ta vẫn luôn thầm thương trộm nhớ trong lòng mà chưa có cơ hội được gặp đó. Bùi Ninh kiềm chế sự kích động cô ta hắng giọng một cái cố tình nói giọng nhẹ nhàng yểu điệu hơn bình thường một chút. alo Vương Xuyên đang mượn di động của thẩm thuật để gọi nghe vậy liền hỏi cô là ai? Bùi Ninh em là Bùi Ninh ạ. Vương Xuyên, tôi là Vương Xuyên, tôi để quên điện thoại trong công ty cô nhờ người nào đó mang đến tập đoàn Vi Thị giúp tôi được không? Cảm ơn nhiều, biết được người gọi đến không phải Thẩm tổng, Bùi Ninh có hơi thất vọng, nhưng nếu chủ nhân của số máy này là Thẩm tổng thì có nghĩa là Thẩm tổng cũng đang ở đó, nếu bây giờ cô tới tập đoàn Vi Thị một chuyến thì không phải là sẽ gặp được anh ấy hay sao? Bùi Ninh đồng ý luôn, tôi sẽ mang tới cho anh ngay đây. Tắt máy cô ta lại xem số điện thoại của thẩm tổng rồi âm thầm nhớ kỹ. Cô ta cầm chặt cái điện thoại, mang theo sự vui sướng khi sắp được gặp thẩm tổng mà đi đến tập đoàn Vi Thị. Phía bên kia Diệp tuệ và Emma Phen Cuồng cũng đang trên đường đi tập đoàn Vi Thị cách phim trường không xa nên cả hai đi bộ luôn, suốt đoạn đường Diệp tuệ đều che ô, Emma thì đi bên cạnh xe của thẩm thuật đã gần tới vi thị rồi anh ngồi trong xe không nhìn ra ngoài cửa sổ mà chỉ nhìn thẳng phía trước vương xuyên thì cứ nhìn trái nhìn phải mắt không rảnh rỗi được lúc nào bỗng dưng có một người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của anh ấy thời tiết hôm nay không tốt lắm trong tầng mây dày chỉ hé ra một tia nắng mặt trời ánh nắng quá yếu ớt nên sắc trời trông cứ u ám người đi trên đường không có ai che ô cả chỉ có duy nhất một người phụ nữ là cầm một cái ô màu đen rất nổi bật giữa đám đông Vương Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, xác định là mình không nhìn lầm, ngày hôm nay gần như là không thấy ánh nắng, nói cái thời tiết này mà vẫn có người che ô được. Kỳ lạ hơn chính là cái ô kia rất lớn, mà người kia lại chỉ đứng ở một bên ô, như thể là còn có một người nữa đi cùng, nhưng bên phía ô còn lại thì trống trơn không có ai cả. Vương Xuyên dụi mắt rồi lại nhìn thật kỹ thấy người đó vẫn duy trì tư thế ấy, thầm nghĩ liệu có phải là thói quen của người ta không nhỉ? Thẩm Thuật thờ ơ liếc nhìn một cái, chỉ thấy được bóng lưng của Diệp Thuệ, người đó che ô tóc xõa xuống vai, dáng người thon thả, cảm giác rất quen thuộc. Tuy nhiên anh cũng không nghĩ nhiều, lúc xe đi ngang qua Diệp Thuệ, anh lại quay đi không nhìn nữa. Xe dừng ở bãi đậu xe, đoàn của Thẩm Thuật đi vào thang máy, lên phòng làm việc của Tần Hân ở tầng 20. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, chỉ còn trừ ra một khe hở rất bé. Lúc này Diệp tuệ và con ma cũng vội vàng chạy tới nhưng không kịp cửa thang máy đã đóng kín Con ma kêu than, nhanh hơn một bước thôi là đã kịp rồi Diệp tuệ không nhìn thấy rõ tình hình trong thang máy Cô không hề biết là người đứng trong đó chính là chồng mình Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa thôi Thẩm thuật cũng không biết người bên ngoài là Diệp tuệ Chỉ cách mấy giây thôi là hai người đã chạm mặt nhau Diệp tuệ đành phải chờ thang máy khác Cô hỏi lại con ma một lần để xác nhận mẹ em ở tầng bao nhiêu Nó đáp tầng 20 ạ, Diệp Tuệ nhìn con số đang đếm ngược thang máy sắp đến rồi Ok chúng ta lên tầng 20 nào, thẩm thuật và Diệp Tuệ đều không biết rằng, điểm đến của hai người giống nhau đều là tầng 20 của tòa nhà lớn này Trường 18, bỗng nhiên trong thang máy vừa đến xuất hiện một con ma cửa thang máy còn chưa mở mà nó đã đi xuyên qua để ra ngoài rồi Con ma nữ đó mặc y phục cổ đại, tóc vén cao lên, rõ ràng là đã chết cách đây rất lâu rồi, nàng ấy không hề có bộ dạng đáng sợ như những con ma khác ngược lại vẫn giữ y nguyên trạng thái của một người bình thường. Diệp Thuệ tự dưng thấy xuất hiện thêm một con ma nữ thì sợ hết hồn, đang định giả vờ không nhìn thấy thì con ma thang máy đã đột nhiên mở miệng nói, đừng có giả vờ Vi Huyên đã nói cho tôi biết rồi, cô có thể nhìn thấy chúng tôi, nói xong nó còn rất đắc ý đưa tay lên vút tóc. Kế hoạch giả ngô của Diệp Thụy thất bại, không còn cách nào khác là quay sang nhìn con ma kia một lần nữa. Có vẻ như sau khi chết Vi Huyên vẫn thường xuyên lui tới tập đoàn Vi Thị cho nên nó có quen với con ma thang máy này thì cũng không có gì ngạc nhiên. Hai người phải nhanh lên mới được tổng giám đốc của công ty Hoa Thụy đã vào thang máy rồi đấy, lúc anh ấy gặp mẹ Vi Huyên rồi thì hai người không thể vào gặp được đâu. Vi Huyên nghe thế thì sốt ruột nói, chị ơi làm sao bây giờ? Hôm nay em nhất định phải gặp được mẹ. Từ sau khi gặp Diệp Tuệ, nó đã quen gọi cô là chị, vì lúc chết nó mới 16 tuổi, lúc nào có việc gấp là nó lại đi tìm cô đầu tiên. Diệp Tuệ suy nghĩ, vừa nãy cô đến chậm một chút nên không kịp vào cái thang máy bên cạnh chắc là tổng giám đốc của Hoa Thụy đã ở trong thang máy đó rồi. Cô có cách gì cho thang máy lên chậm một chút không? Chờ chúng tôi lên đến nơi rồi thì cho nó hoạt động lại bình thường con ma thang máy nở nụ cười ngượng ngùng nói chuyện này tôi làm thường xuyên rồi rất chuyên nghiệp đó con ma này không phải bị chết oan hay ngoài ý muốn mà là phần mộ của nó ở ngay dưới tòa nhà vi thị này khi công ty được xây dựng thì phần mộ của nó bị người ta rời đi nơi khác nhưng vì nó rất thích nơi này nên quyết tâm ở lại thỉnh thoảng làm mấy trò trêu chọc các nhân viên trong công ty ngày qua ngày rất vui vẻ Lúc nó chết thì mấy đầu công nghệ cao như thang máy còn chưa xuất hiện cho nên vừa nhìn thấy thang máy là nó mê ngay Đôi khi thang máy có khựng lại hay cửa thang máy tự dưng mở ra cũng đều do nó làm cả Diệp Tuệ trông thấy nét mặt hưng phấn của con ma thì liền giao nhiệm vụ cao cả đó cho nó luôn Được vậy chuyện này giao cho cô đó Còn ma bay vèo ra khỏi thang máy rồi hướng tới thang máy đối diện, thang máy đối diện đã lên đến tầng 8 rồi, thời gian không còn nhiều, nó quyết định sẽ bấm nút tất cả các tầng luôn, để cho thang máy lên đến tầng nào cũng sẽ phải dừng lại, như thế thì sẽ trì hoãn được thời gian. Bỗng dưng không có ai động vào mà các nút số đều sáng lên, nhất định mọi người sẽ bị dọa cho xem. Còn ma cười gian bay vào trong thang máy, tuy nhiên còn chưa kịp ra tay thì đã bị bầu dương khí ngập tràn bên trong làm nhũn cả chân. Sắc mặt nó trắng bệch nhìn Thẩm Thuật cực kỳ hối hận khi vừa nãy đã đồng ý với lời đề nghị của Diệp Thuệ. Tổng Giám đốc của Hoa thụy sao lại đáng sợ như vậy chứ? Thẩm Thuật đứng ngay trước các nút bấm số tầng, con ma sợ quá không dám đưa tay ra, vội vàng bay ra ngoài thang máy. Nó đành phải lên hết các tầng để bấm nút ở bên ngoài thôi, coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Thuệ giao cho rồi. Bên trong thang máy. Vương Xuyên bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ giảm đi, cánh tay nổi da gà, xoa tay nói, sao tự dưng lại lạnh thế nhỉ? Thẩm thuật không hề chịu ảnh hưởng chút nào, anh thờ ơ liếc Vương Xuyên một cái, Vương Xuyên liền nghĩ chắc là mình gặp ảo giác rồi. Một thằng đàn ông mà lại kêu lạnh dưới cái thời tiết này, đều tại mình lắm mồm, làm mất thể diện trước mặt thầm tổng. Vương Xuyên dùng đúng 5 giây để tìm cho mình một lời giải thích hoàn mỹ, chắc chắn là ảo giác thôi, không thì tại sao thầm tổng lại không thấy lạnh chứ? Đinh. Thang máy dừng lại cửa từ từ mở ra chờ một lúc mà không thấy ai đi vào nên cửa lại chậm rãi đóng lại Ai cũng nghĩ là chắc có người bấm nhầm thôi, không có vấn đề gì cả Đinh, đến tầng tiếp theo thang máy lại dừng lại Vương Xuyên thò đầu ra nhìn, bên ngoài không có ai cả đừng nói anh ta nhát gan Kết hợp với một bầu không khí lạnh thoát ban nãy thì không sợ mới là lạ Vương Xuyên liếc nhìn thẩm thuật, anh đứng trong thang máy, sắc mặt không hề thay đổi, dường như anh không hề để tâm đến chuyện thang máy dừng lại liên tục một chút nào. Nếu như thẩm tổng và cả các đồng nghiệp đi cùng đều không có ý kiến gì thì Vương Xuyên nghĩ là mình cũng không nên quá ngạc nhiên. Thang máy tiếp tục đi lên, đinh, đinh đinh, đinh đinh đinh, thang máy dừng lại liên tục ở các tầng, không riêng gì Vương Xuyên mà ngay cả các đồng nghiệp còn lại cũng đang luống cuống. Thẩm tổng, anh có nghĩ là thang máy này có ma không? Bọn họ rụt rè nói ra điều này, hy vọng thẩm tổng sẽ đổi sang thang máy khác. Nhưng thẩm thuật lại hoàn toàn không nhìn thấu tâm tư của bọn họ, anh chỉ nhìn lướt qua số tầng, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi, trái ngược hẳn với những người còn lại đang run sợ. Anh bình tĩnh đưa tay ra bấm nút đóng cửa, cửa thang máy lại chậm rãi khép lại, đập tan luôn nguyện vọng của mọi người. Trên đời không có ma, đừng tự hù dọa mình, nói xong câu đó là anh lại yên lặng. Con ma thang máy đang đứng bên ngoài cảm thấy như bị người ta đánh một triệu gậy. Mọi người lặng yên nhìn cửa thang máy lúc đóng lúc mở, sau vô số lần như vậy, bọn họ mới lên được đến tầng 20. Lúc nhóm thẩm thuật đến nơi thì Diệp Thụy và Vi Huyên đã đến từ trước rồi. Vận may của Diệp Thụy không tệ, vừa từ trong thang máy đi ra thì cô đã thấy Tần Hơ đang đi ngang qua hành lang để tới phòng họp. "Phó tổng Tần." Diệp Thụy gọi, Tần Hân nghe thấy giọng cô thì quay người lại. Mới đầu bà còn tương đối bình tĩnh, nhưng sau đó ánh mắt lại mang theo sự nghi ngờ. trí nhớ của bà rất tốt, bà đã từng nghe giọng của Diệp Tuệ một lần cũng đã nhớ mang máng, mặc dù giọng bên ngoài hơi khác giọng trong điện thoại, nhưng bà lại nhớ ra ngay. Vì Diệp Tuệ đã nhắc đến Vi Huyên, nên nỗi đau giấu sâu trong lòng bà thoáng chốc đã hiện lên một cách rất rõ ràng. Là cô, Tần Hân nhíu mày nói. Diệp Tuệ đã bàn bạc trước với Vi Huyên, cô nhất định phải tìm được một lý do khiến cho Tần Hân tin tưởng. Năm 8 tuổi Vi Huyên nghịch bật lửa đốt hỏng một bộ quần áo mà bà thích nhất, nhưng bà không hề trách con bé, bà còn nhớ không? Chuyện này chỉ có Tần Hân và Vi Huyên biết bộ quần áo đó là do người cha đã qua đời của bà mua cho bà, nên bà cực kỳ quý trọng nó. Nhưng Tần Hân không trách Vi Huyên, chỉ ân cần dạy dỗ con bé, chuyện này đã trở thành bí mật của hai mẹ con, ngay cả chồng của Tần Hân cũng không biết gì cả. Quả nhiên Tần Hân nghe xong liền ngây người, hốc mắt bà đỏ lên, toàn thân không kiềm chế được mà run rẩy. cô đi theo tôi đến phòng làm việc. Tần Hân đi hướng ngược lại với phòng họp, Diệp Tuệ đi theo sau. Phó Tổng, Tổng Giám Đốc thẩm của Hoa Thụy sắp tới rồi ạ. Trợ lý nhìn hành động của Tần Hân thì cảm thấy khó hiểu, vội vàng gọi bà lại. Phiền cô giải thích với bọn họ giúp tôi, tôi có việc gấp phải làm, lần sau tôi sẽ tới tận nơi để xin lỗi họ. Lúc nói chuyện tâm trạng của Tần Hân không được ổn định, trợ lý thấy vậy thì đồng ý ngay. Tần Hân đi ba bước thành hai bước quay trở lại phòng làm việc, vừa đóng cửa lại bà đã hỏi Diệp Thuệ ngay, lần trước cô nói là cô có thể nhìn thấy con bé. Bây giờ nó đang ở đâu? Một câu không dài, nhưng Tần Hân phải nói một lúc mới xong. Diệp Thuệ gật đầu, con bé đang đứng cạnh tôi, nó có lời muốn nói với bà. Tần Hân dường như mất đi hết sức lực ngã ngồi xuống salon, nhưng một giây sau bà lại đứng dậy ngay, gấp gáp nói con bé ở ngay cạnh cô sao. Tần Hân không nhìn thấy Vi Huyên, chỉ có thể mờ mịt nhìn xung quanh Diệp Thuệ, bà nhìn vào không khí, gọi một tiếng Tiểu Huyên. Diệp Thuệ quay sang hỏi Vi Huyên, em muốn nói gì với mẹ? Cô vừa dứt lời, Tần Hân liền nhìn về phía cô đang nhìn, ánh mắt cố định ngay chỗ đó. Vi Huyên bắt đầu nhăn nhó, không biết nên nói thế nào. Em muốn nói là... Xin lỗi mẹ, Vi Huyên nói rất bé, vo ve như mũi kêu. Diệp Thuệ mất một lúc mới phiên dịch lại được cô nhìn Tần Hân một cái rồi lại nói với Vi Huyên. Em nói xin lỗi đúng không? Chị nghe không rõ lắm. Vi Huyên nhìn thẳng vào Tần Hân, dũng cảm nói, mẹ con xin lỗi mẹ con không nên làm trái lời mẹ nói cũng không nên vì chìm đắm vào thần tượng mà khiến mẹ buồn và thất vọng. Vi Huyên còn nói rất nhiều, Diệp Thuệ thuật lại từng câu từng chữ cho Tần Hân nghe. Tần Hân mới nghe câu đầu đã rơi nước mắt, đến cuối cùng thì khóc không thành tiếng. Cho đến tận bây giờ mẹ cũng không hề trách con, mẹ chỉ hối hận vì đã không quý trọng những khoảng thời gian khi ở bên con, không nên vì công việc mà bỏ mặc con như vậy. Tần Hân đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Thuệ, muốn đưa tay ra chạm vào vị trí Vi Huyên đang đứng. Diệp Thuệ đưa giấy ăn cho Tần Hân, bây giờ con bé đang dần siêu thoát rồi. Thân thể của Vi Huyên từ từ trở nên trong suốt, nó ôm lấy Tần Hân tuy không thể chạm vào nhưng nó vẫn thấy rất mãn nguyện. Vi Huyên vẫy tay chào Diệp Tuệ, mỉm cười tan biến trong không khí. Diệp Tuệ nhìn Tần Hân đang khóc rất thương tâm, thở dài nói, vừa nãy Vi Huyên mới ôm bà đấy, bây giờ nó siêu thoát rồi. Một giây trước Tần Hân còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, một giây sau lại trở về bình thường, bà biết là con gái đã tan biến hoàn toàn rồi. Diệp Tuệ nói trước khi đi Vi Huyên bảo tôi nói với bà một chuyện con bé nói nó có để một bộ quần áo trong cái thùng dưới gầm giường, bộ đồ đó là do nó tự may tuy không được đẹp lắm nhưng hy vọng là có thể bù đắp được sự tiếc nuối trong lòng bà. Vi Huyên vẫn luôn nhớ chuyện xảy ra năm 8 tuổi ấy, nó đã giấu tần hân suốt một thời gian dài, cố gắng may lại cho bà một bộ quần áo giống như cũ. Tần Hân nghe xong, nước mắt lại rơi xuống, Diệp Thụy không còn biết làm gì ngoài việc rót cho bà một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt vào tay bà. Diệp Thụy không nói thêm gì nữa, cô biết cho dù có nói gì thì cũng không thể xoa dịu tâm trạng của Tần Hân lúc này. Cô yên lặng quay người rời đi, đóng cửa phòng làm việc lại. Lúc cô đi ra khỏi tòa nhà, hai chân đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hôm nay cô ở cạnh Vi Huyên quá lâu cho nên người đã ám đầy âm khí. Nếu thẩm thuật ở đây thì tốt quá cô có thể tới bên anh mà hốt một ngụm dương khí thật lớn rồi Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này thì trước mắt đã thấy bóng dáng của thẩm thuật Cô cứ ngỡ là mình nhìn lầm, mở chừng hai mắt ra cho rõ Lúc này mới xác nhận người trước mặt chính là chồng mình Diệp tuệ trông thấy anh là như gặp được người thương Lập tức chạy ngay tới chỗ anh Cô còn chẳng thèm tò mò rằng tại sao anh lại ở đây Vì cho dù tính khí của anh có lạnh lùng thế nào thì chắc là vẫn phải có bạn bè chứ Thẩm thuật, Diệp Thuệ vui sướng gọi tên anh. Thẩm thuật dừng bước quay người lại, chưa đợi Diệp Thuệ chạy tới thì anh đã đi về phía cô. Các lãnh đạo cấp cao của Hoa Thụy đang đứng bên cạnh thẩm thuật cũng đứng lại, nhìn thẩm tổng đang đi thẳng về phía cô gái xinh đẹp vừa mới gọi anh kia. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cùng nhau suy đoán xem rốt cuộc thì thẩm tổng có bạn gái hay không, tình huống bây giờ là thế nào. Cô ấy gọi thẳng tên của thẩm tổng đấy, chắc chắn là có quan hệ không bình thường Thẩm Tổng còn chưa nói gì, anh đừng đoán mò. Ôi trời ơi, đó không phải là tiểu thường huynh, Diệp Thuệ sao? Chấm, Thẩm Thuệ quay đầu liếc bọn họ một cái, bọn họ mới không dám nói nữa. Diệp Thuệ hoàn toàn không để ý tới mấy người kia trong mắt cô chỉ có bình dương khí di động Thẩm Thuệ mà thôi, cả thế giới đều trở nên mờ ảo hết, chỉ còn Thẩm Thuệ là tồn tại. Thẩm Thuệ mới đến gần cô mà cô đã thấy ấm áp hơn rồi, ánh mắt tràn ngập ý cười thỏa mãn. Một lúc sau cô mới tò mò về sự xuất hiện của Thẩm Thuật ở đây. Em tới đây để tìm người còn anh. Thẩm Thuật không trả lời cô mà chỉ vào một nhà hàng rất đắt đỏ ở phía đối diện, nhà hàng Nhật kia rất nổi tiếng, em có muốn đi cùng anh không? Diệp Tuệ không có lý do gì để từ chối, cô gật đầu đáp, có ạ, anh đã không trả lời thì cô cũng không hỏi nữa, trước giờ cô chưa từng can thiệp vào cuộc sống riêng của anh. Thẩm thuật và Diệp Tuệ vừa mới rời khỏi tầm mắt của những nhân viên Hoa Thụy đi cùng thì có một chiếc xe màu đen đi tới, dừng ngay trước tòa nhà Vi Thị. Cửa xe mở ra, người bước xuống là Bùi Ninh, cô ta biết thẩm thuật đang ở tập đoàn Vi Thị thì liền tới ngay, không ngờ lại chậm một bước. Cô ta đeo kính râm, trang điểm xinh đẹp, khí chất của một ngôi sao lớn khác biệt hẳn với những người bình thường. Bùi Ninh nhìn thấy Vương Xuyên thì liền đưa điện thoại cho anh ấy, giả vờ vô ý hỏi, nghe nói thẩm tổng cũng ở đây ạ Mấy người lãnh đạo đều nhìn thấu tâm tư của Bùi Ninh, mục đích của cô ta rõ ràng không nằm ở đây. Bùi Ninh rất xinh đẹp, sự nghiệp lại thăng tiến, nhưng Thầm Tổng lại có người trong lòng mất rồi, và lại nói thật thì Diệp Tuệ cũng đẹp kinh người, không sớm thì muộn cũng sẽ nổi tiếng thôi, chẳng thua kém gì Bùi Ninh cả. Nhìn cảnh vừa rồi thì bọn họ cũng nhìn ra thái độ của Thầm Tổng đối với Diệp Tuệ rồi, cô ấy chưa phải vợ tương lai thì cũng là bạn gái của anh. Vương Xuyên đã biết chuyện của Thẩm Tổng và Diệp Thụy nên rất có lòng khuyên Bùi Ninh một câu, muốn cho cô ta biết rằng Thẩm Tổng lạnh lùng như tảng đá sớm đã bị người khác nhanh chân chiếm mất rồi. Cô nên từ bỏ đi, Thẩm Tổng có thể đã có chủ rồi đấy. Bùi Ninh run sợ mấy giây, miệng cứng ngắc nở nụ cười, lúng túng khi bị người ta nhìn thấu, di động đã đưa cho anh rồi, tôi đi trước đây. Một người đàn ông xuất sắc như thẩm tổng, nếu có phụ nữ đi bên cạnh thì cũng không có gì lạ cả. Bùi Ninh biết trong giới giải trí này có rất nhiều người đẹp nhưng cô ta tự tin rằng mình chính là người đẹp nhất. Chỉ có dung mạo và tiếng tăm của cô ta mới xứng đáng được đứng bên cạnh thẩm tổng mà thôi. Xe của Bùi Ninh rời đi, Vương Xuyên và mấy đồng nghiệp cũng nhìn ra được là cô ta hoàn toàn không tin vào lời anh ấy vừa nói, nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Thẩm thuật và Diệp Thuệ đi vào nhà hàng Nhật bây giờ còn sớm nên không nhiều khách đến ăn Thẩm thuật nghĩ tới nghề nghiệp của Diệp Thuệ nên hai người ngồi vào một phòng riêng Diệp Thuệ xem thực đơn, trong lòng thầm nghĩ đây chính là lần hẹn hò đầu tiên của cô và anh Thẩm thuật thì lại nghĩ từ khi kết hôn tới giờ, đây là lần đầu tiên hai người đan ở bên ngoài Diệp Thuệ đoán là thẩm thuật không có nhiều tiền nên cô chỉ gọi một suất cơm lươn tượng trưng. Thẩm thuật nhìn Diệp Thuệ hỏi có đủ no không? Diệp Thuệ khéo léo đáp thế là đủ rồi, em không ăn được nhiều. Nếu cô mà nói là cô mời thì sợ là Thẩm Thuật sẽ thấy tự ái cho nên cô đành gọi ít thôi vậy, giúp anh tiết kiệm một chút tiền cơm. Thẩm Thuật với giá trị con người lên đến cả trăm thì tất nhiên không thể biết được là vợ mình đang khổ tâm nghĩ cách tiết kiệm tiền cho mình, anh xem thực đơn rồi nói với nhân viên phục vụ thêm một phần sashimi, lưỡi bò nướng, cơm lươn. Diệp Thuệ đang định ngăn anh lại nhưng Thẩm Thuật đã nói hết một lèo tên các món ăn ra rồi. Cô quyết định lần sau sẽ mời anh đi ăn một bữa thật ngon để bù đắp lại cho số tiền anh đã tiêu hôm nay. Hai người đều có những suy nghĩ của riêng mình, đã thế lại còn trái ngược hẳn với nhau, một lát sau món ăn được mang lên, hai người bắt đầu dùng bữa. Đúng lúc này thì Diệp Tuệ nghe thấy một giọng nói vang lên thơm quá thơm quá thơm đến nỗi muốn rơi cả lưỡi luôn rồi. Trong nháy mắt cô lại bắt đầu cảnh giác cái giọng điệu vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc này từ đâu chui ra vậy. Diệp Thụy run rẩy há miệng nhìn về phía góc tường, toàn thân chấn động quả nhiên có một bóng đen đang đứng ở đó, lưỡi nó rất dài, hình như là một con ma tham ăn. Nó men theo mùi cơm chín mà tới, mắt không rời khỏi cái bàn ăn, giống như bị đóng đinh trên bàn luôn rồi vậy còn chẳng nháy mắt lấy một cái. Diệp Thuệ cắm đầu vào ăn cơm, không dám ngẩng đầu lên, nét mặt rất khổ sở tại sao lại lòi ra một con ma ở đây cơ chứ. Lúc bắt đầu con ma đói nhìn Diệp tuệ và thầm thuật xem hai người ăn cái gì, biểu cảm trên mặt rất hưởng thụ, nó híp mắt giống như đang được ngồi ăn cùng bọn họ vậy. Diệp tuệ làm bộ như không nhìn thấy nó, cố tỏ ra bình tĩnh mà ăn cơm, ban đầu thì có vẻ bình yên vô sự cho đến khi cô ăn miếng lưỡi bò. Thấy cô không vắt chanh vào trước mà ăn luôn, con ma liền chạy thẳng tới bên cạnh cô, lớn tiếng nói, bạn nhỏ à, ăn lưỡi bò mà lại không vắt chanh sao? Cô có cảm nhận được tinh túy của đồ ăn không đấy? Nó lại vỗ đùi kể khổ tôi đáng thương quá nè, muốn ăn mà không được ăn, mấy trăm năm bị đói rồi gầy đi bao nhiêu. Diệp Thuệ liếc nhìn vóc dáng khỏe mạnh của con ma đói yên lặng thu hồi tầm mắt mấy lời kia hiển nhiên là không có sức thuyết phục. Nó vẫn nói nhảm liên miên không dứt với cô từ mỗi việc Diệp Thuệ không vắt chanh thôi mà nó lan sang cả chuyện mấy trăm năm rồi nó không được ăn thức ăn ngon. Diệp Thuệ mờ mịt buộc phải tiếp nhận mấy lời kể khổ của nó, lòng không hiểu nổi cô chỉ quên không vắt chanh thôi mà. Con ma vất vả mãi mới kể khổ xong, nó lại quay về chủ đề cũ, cô nhìn đi quả tranh đẹp như thế mà cô nhẫn tâm để nó lẻ loi trơ trọi cuối cùng bị cho là đồ bỏ đi rồi để người ta vứt bỏ hay sao. Diệp tuệ cô cũng đâu có muốn thế, nhưng mà con ma đó cứ giơ tay ra thế kia cô thật sự không dám cầm lấy miếng tranh đâu. Nó không hài lòng với thái độ của diệp tuệ tức giận nói, tranh ơi, chị gái nhỏ này không ngoan, chúng ta đừng chơi với chị ấy nhé nó vừa nói vừa lấy tay đẩy quả chanh ra quả chanh quay tròn từ trong mâm lăn ra ngoài rồi rơi thẳng xuống đất nếu cảnh này mà bị người ta nhìn thấy thì chắc chắn sẽ sợ hãi diệp tuệ cẩn thận liếc nhìn thẩm thuật may là anh đang cúi đầu nên không nhìn thấy quả chanh tự chuyển động cô thở phào nhẹ nhõm nhưng mà ánh mắt của con ma kia vẫn dán chặt trên bàn ăn tiếp tục quan sát diệp tuệ cô cứng ngắc không động đũa bên cạnh có một con ma nhìn chằm chằm thế này mà vẫn còn thấy thèm ăn thì mới là lạ đấy Thẩm thuật nhận ra được sự khác thường của Diệp Thuệ, mãi mà không thấy cô động đũa, anh hỏi, không hợp khẩu vị à. Diệp Thuệ biết nói gì bây giờ? Cô chỉ biết lắc đầu, đưa đũa ra gắp một miếng sashimi, đờ đẫn bỏ vào miệng thẩm thuật thấy cô ăn rồi thì không nói gì nữa. Kết quả là, mới yên tĩnh được một lát thì con ma kia lại nói tiếp. Sao cô không chấm mù tạt? Mù tạt là tinh hoa tinh hoa đó cô biết không? Không có mù tạt thì sashimi tồn tại cũng có ý nghĩa gì cơ chứ? Nói xong nó lại xoa bụng mình, tôi đói bụng lắm hu hu hu. Trong lòng Diệp Tuệ lúc này nước mắt đã chảy thành sông rồi, anh ấm ức tủi thân cái gì thế hả? Người bị chửi là tôi chứ đâu phải anh. Còn mà đói hậm hực tôi mà kệ, bạn nhỏ rất không ngoan, không cho mù tạt chơi với cô nữa. Nó lại đẩy bát suốt mù tạt đi cạch một cái, bát mù tạt đổ ra bàn, Diệp Tuệ nhìn thầm thuật, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại cảnh tượng vừa rồi không bị anh phát hiện ra. Thẩm thuật nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy bát mù tạt bị đổ thì liền đưa tay ra dựng lại, đưa đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói cẩn thận. Con ma lúc nãy còn ngồi bên cạnh chỉ bảo đủ điều, nhưng lại không dám ho he nửa lời với thẩm thuật, diệp tuệ nhìn nó, không nói gì chấm ans bỏ qua cho tôi đi mà, ra chỗ khác chơi được không? Thẩm thuật nhìn cô tưởng là cô đang nhìn thấy ai nên cũng nghiêng đầu nhìn theo hướng cô đang nhìn. Diệp tuệ không hề nhìn lầm, lúc thẩm thuật nhìn sang con ma cũng lập tức ngoảnh đi chỗ khác. Vừa nãy nước miếng còn chảy dài 3.000 thước, giờ thì lại giả vờ đưa mắt lên nhìn trời. Rõ ràng là nó rất sợ anh. Lúc này lại có món ăn được mang lên, là món gan ngỗng tiêu biểu của nhà hàng. Con ma cực kỳ hào hứng với món này, nó vòng quanh đằng sau thầm thuật mà nói, ôi trời ơi, món này ngon lắm đó. Vẻ mặt nó rất nghiêm túc khi nhìn món gan ngỗng, dường như đã trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt cuối cùng nó liền ra quyết định, một bên là sự sợ hãi với thẩm thuật, một bên là sự hấp dẫn của đồ ăn ngon, nó dứt khoát lựa chọn cái thứ hai. Hai bên vai của nó bỗng trùng xuống, làm thế trung bình tấn cầm co rụt lại, dồn khí xuống huyệt đan điền, vùng dưới rốn, hình như là sắp tung ra một chiêu thức ghê gớm gì đó. Diệp Thuệ quan sát một loạt các động tác của nó, trong lòng bỗng có một sự cảm xấu, anh muốn làm gì? Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả? Đứng trước đồ ăn ngon, ý chí muôn sống của con ma hình như không được mạnh mẽ cho lắm, nó bất chấp mà giẫm một chân lên con đường chết. Một giây sau, nó vươn lưỡi ra, kéo thật dài thật dài, rõ ràng là muốn chạm vào miếng gan ngỗng trên bàn. Độ chính xác và tốc độ nhanh gọn này đến vận động viên còn không chuẩn bằng, miếng gan ngỗng sắp bị nó ăn đến nơi rồi. Đúng lúc này, thẩm thuật chậm rãi đưa đũa ra chạm vào miếng gan ngỗng, cả đũa và lưỡi của con ma kia đều trùng hợp gặp nhau cùng một chỗ. Anh hơi dùng lực kẹp đũa lại, cũng chuẩn xác kẹp luôn cả lưỡi của con ma đang đặt trên miếng gan ngỗng luôn. Chương 19. Con ma đói vốn đang mạo hiểm tính mạng để ăn được miếng gan ngỗng, nào ngờ lại bị thương nặng. Hu hu hu, người này đáng sợ quá. Đau quá đi, mẹ ơi con muốn về nhà. Nó vừa khóc vừa cẩn thận sờ lưỡi mình, xác nhận rằng lưỡi vẫn chưa đứt thì mới lại gión dén thuộc lưỡi lại. Không được ăn đã là một nỗi bi thương rồi, chết đi còn gặp phải loài người vô tình hung dữ, sao nó lại đáng thương như vậy chứ? Nó giận dỗi nhìn thẩm thuật, sau đó dậm chân một cái toàn thân uốn éo ôm mặt bay đi. Trước khi đi, Diệp tuệ hình như còn nghe thấy tiếng lòng của nó tâm hồn tôi đã bị tổn thương, tôi không muốn lăn lộn trong cái giới ma quỷ này nữa, hu hu hu. Một người đàn ông cao to vạm vỡ như thế, đứng trước mặt thẩm thuật tràn đầy dương khí lại trở nên yếu đuối trong nháy mắt, khóc đến run cả người lên. Diệp Tuệ nhìn thấy tình trạng thê thảm của con ma thì cũng cảm thấy nó hơi đáng thương, cô nhìn thẩm thuật người trong cuộc là anh hoàn toàn không hề biết chuyện gì, vẫn bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Anh cầm đũa chuẩn bị gắp miếng gan ngỗng lên, mặc dù không biết gì, nhưng tự dưng anh lại cảm thấy có gì đó là lạ. Thấy động tác của thẩm thuật, Diệp Tuệ vội nói anh đợi chút anh nhìn cô chờ cô nói tiếp. Diệp Tuệ đã nhìn thấy rõ ràng lưỡi của con ma mới vừa tiếp xúc thân mật với đũa của anh xong, bây giờ trên đầu đũa chắc chắn là đã dính mấy cái thứ bẩn thiểu rồi. Tất nhiên là cô sẽ không để anh tiếp tục dùng đôi đũa đó nữa. Đôi đũa đó, Diệp Tuệ nghĩ vắt óc để tìm lý do, hình như hơi bẩn rồi. Thẩm thuật nhíu mày bẩn, anh thật sự nhìn không ra sự khác biệt. Diệp Thuệ đã chót nói ra rồi thì phải cố đến cùng, đúng vậy, bẩn rồi, anh cũng cảm thấy thế đúng không? Đổi lại đôi khác đi. Thẩm thuật, anh có thể hiện ra sao? Diệp Thuệ mặt không đổi sắc mà nói điêu trên đũa có bụi bẩn thấy rõ luôn, có một hạt bụi đây nè, anh nhìn đi, ở đây cũng có một hạt. Nghe Diệp Thuệ nói mà cảm giác như đôi đũa đã bị rơi xuống đất rồi lại bị xe tải chèn qua chèn lại nhiều lần vậy. Thẩm thuật liếc nhìn đôi đũa sạch bong, không nói gì. Diệp Thụy sợ anh không tin nên lại nói thêm, mắt em tinh lắm, không lừa anh đâu. Mấy chữ cuối cô còn nhấn mạnh rõ ràng, mắt nhìn thẳng vào anh em không lừa anh đâu, thật đấy, em chỉ tiện mồm bịa chuyện thôi mà. Thẩm thuật không hiểu vì sao mà cô lại cứ cố chấp bắt anh đổi đũa như vậy, nhưng cuối cùng cũng nghe theo, đúng là bẩn thật đổi đôi mới thôi. Diệp Thụy sợ anh đổi ý nên nhào tới giật lấy đôi đũa anh đang cầm luôn, sau đó lại cực kỳ nhanh nhẹn gọi phục vụ, lấy cho tôi một đôi đũa mới nhé, cảm ơn. Thẩm thuật đổi đũa mới chuẩn bị gắp miếng gan ngỗng. Diệp Thuệ thấy vậy thì lại dùng mình hô, đợi đã. Miếng gan đã dính nước bọt của con ma kia rồi, tuyệt đối không thể ăn. Thẩm thuật dừng tay, sao vậy? Đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh, nói miếng gan ngỗng này chiên kỹ quá, ăn vào không tốt cho sức khỏe đâu. Thẩm thuật lại liếc nhìn miếng gan ngỗng vàng ươm óng ánh được chế biến cực chuẩn kia. Diệp Thuệ, người trẻ ấy mà phải giữ gìn sức khỏe thì mới sống lâu được. Thẩm thuật lớn hơn Diệp tuệ 7 tuổi vào lúc này cảm thấy như vừa bị bắn chúng nỗi lòng. Diệp tuệ giật mình hiểu ra ngay, vội vàng xua tay giải thích em không nói anh đâu, thật đấy, anh rất đẹp trai, cũng rất trẻ, chẳng tranh lệch với em là bao. Cô thật sự không hề nói láo thẩm thuật cực kỳ anh Tuấn, đến mấy ngôi sao lớn còn chẳng đẹp bằng anh. Thấy Diệp tuệ bối rối giải thích thẩm thuật nhìn cô mấy giây, bỗng nhiên bật cười, không ăn thì không ăn. Giải quyết xong chuyện đôi đũa và miếng gan ngỗng. Diệp Thuệ mới yên tâm ăn tiếp nhưng ăn được một nửa thì cô lại thầm nghĩ, vừa nãy có con ma đói kia tới rồi, liệu tí nữa có thêm con ma nào đến nữa không nhỉ? Cô thật sự không thể chịu nổi đâu, nếu cô có thể ngồi bên cạnh Thẩm Thuật để được che chở trong luồng dương khí của anh thì tốt biết bao. Thế là cô bất chấp mà nói, điều hòa hơi lạnh nhỉ? Thẩm Thuật nhìn cô, cô lấy hết dũng khí mà chỉ vào chỗ bên cạnh anh, ngượng ngùng nói em ngồi cạnh anh có được không? Diệp Thuệ thấy mình hơi quá đáng thật, bắt anh đổi đũa, không cho anh ăn gan ngỗng, giờ còn muốn ngồi cạnh anh nữa. Dù tính tình của anh có tốt đến đâu thì e là cũng không thể chiều theo ý cô mãi được. Diệp Thuệ cho là anh sẽ từ chối nên lại cúi đầu xuống, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm. Thẩm thuật nhìn cô thấy mặt cô như sắp vùi vào bát đến nơi, anh không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ thầm nghĩ nếu mình từ chối thì liệu cô có buồn không? Anh gần như không có một chút do dự nào mà nói, lại đây. Diệp Tuệ khựng lại, trời ơi, anh đồng ý rồi sao? Anh không hề từ chối yêu cầu của mình. Cô ngẩng đầu lên, cười nói, vâng. Nụ cười của cô trở nên sáng bừng lên trong mắt anh, chiếu sáng hết thảy mọi tam tối. Anh rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ điều gì. Diệp Tuệ đứng lên, ngồi xuống bên cạnh anh như mong muốn, từ lúc đó đến hết bữa cơm cô không còn nhìn thấy ma nữa, vui vẻ hưởng thụ món ăn ngon. Việc quay phim Thế Tử đã tiến vào giai đoạn cuối, động tác của đoàn làm phim rất nhanh, clip trailer đã được cắt ghép chỉnh sửa xong, trên page chính thức đã thông báo tối nay sẽ tung ra trailer đầu tiên. Thông báo vừa được đăng lên thì phần bình luận đã bùng nổ, có fan của Thường Huỳnh, fan của Thẩm Tu, fan của CP Thường Huỳnh Thẩm Tu. Và tất nhiên là không thể thiếu anti-fan của Diệp Tuệ rồi. Cả couple cả trong phim lẫn ngoài đời luôn, đúng là tình yêu tuyệt đẹp thần tiên. Thẩm Tu thường huỳnh ơi, hai anh chị kết hôn luôn đi có được không? Tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt Diệp Tuệ luôn, dạo này toàn phốt của cô ta, tôi quỳ gối cầu xin ban biên tập hãy hảo tâm cắt bất cảnh của Diệp Tuệ đi mà. Tôi cá năm đồng luôn là sau khi tung trailer bà Diệp Tuệ kia sẽ lại cạnh khóe thường huỳnh cho mà xem, chửi chết cô ta đi, chửi đến khi nào cô ta không dám nói gì nữa thì thôi. Thường huỳnh ngồi đọc bình luận, tỏ ra rất hài lòng, hầu như ai cũng ca ngợi cô ta và chê bai Diệp Tuệ, không có gì thay đổi. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, may là chuyện lúc trước không ảnh hưởng gì mấy, Diệp Thuệ vẫn mãi chỉ là tiểu thường Huỳnh mà thôi. Ekip của cô ta đã bỏ tiền mua lấy mấy bài đăng khen ngợi của các trang báo rồi, khi nào công bố trailer là sẽ đăng lên luôn. Chủ yếu là đi theo hai phương hướng, một là ca ngợi tình yêu của thường Huỳnh và thầm tu, hai là làm lu mờ Diệp Thuệ, lần này cô ta nhất định sẽ đạp đổ được Diệp Thuệ. Đúng 8 giờ tối, đoàn làm phim thế tử công bố trailer của phim. Câu chuyện bắt đầu từ thời niên thiếu thầm tu trong vai thế tử lần đầu gặp thường huỳnh trong vai quan tiểu thư ở hội đèn lồng, tình yêu của họ vượt qua biết bao sóng gió, một lòng thấu hiểu nhau, đi tới một cái kết viên mãn. Diệp tuệ vào vai công chúa, tạo hình mặc hồng y cưỡi ngựa, nhất cử nhất động đều cực kỳ quyến rũ và kiêu ngạo, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, rất hợp với vai một cô công chúa điêu ngoa thủy hứng. Thật là đẹp. Khi chất quyến rũ kiêu sa lại lạnh lùng quý phái này thế mà lại hội tụ hết trên người Diệp Tuệ, làm cho người xem suýt nữa thì quên mất rằng Diệp Tuệ không phải là công chúa thật mà chỉ đang đóng phim thôi. Nam nữ chính thẩm tu và thường huỳnh nhanh chóng chia sẻ đoạn trailer này lên trang cá nhân, Diệp Tuệ cũng chia sẻ, khác hẳn với nam nữ chính, bài xe của cô chỉ được có mấy trăm bình luận mà đa số đều là của anti-fan. Đoạn chơi lờ được công bố chưa đầy 5 phút thì ekip của Thường Huỳnh lại tiếp tục đăng bài, ngay sau đó cả đống nick ảo đã được chuẩn bị trước cùng với fan của Thường Huỳnh lại chiếm giữ phần bình luận, thực hiện đúng với yêu cầu bên ekip đã đưa ra, thổi phồng Thường Huỳnh và hạ thấp Diệp Tuệ. Thường Huỳnh thanh khiết như tiên vậy, Diệp Tuệ mặc đồ đỏ trông phàm tục quá, hai người đứng cạnh nhau nhìn đã thấy rõ ai hơn ai rồi. Thường Huỳnh là tình đầu quốc dân, Diệp Tuệ thì chỉ toàn bắt chước phong cách của người ta, bây giờ hai người đều đóng chung phim với nhau rồi. Tôi chỉ muốn hỏi Diệp Tuệ một chút thôi, Diệp Tuệ à, cái danh hiệu tiểu Thường Huỳnh gọi lâu thế rồi cô có thấy ngượng không? Thường Huỳnh đúng là như tiên nữ thật, phim có thẩm tu với Thường Huỳnh đóng chính thì chắc chắn là thắng lớn rồi. Đây là bộ phim đầu tiên mà Kappa Thẩm Tu Thường Huỳnh hợp tác với nhau, nên các diễn đàn lúc này đều bàn luận rất sôi nổi, cái tên Diệp Tuệ không thường được nhắc tới, lúc mọi người nhắc tới cô hầu như đều chỉ nói cô là tiểu Thường Huỳnh thôi, còn bản thân cô thật sự thế nào thì không ai quan tâm hết. Những người có thái độ trung lập thì có tâm hơn chút, bọn họ còn tạo phai ảnh động cắt từ trailer phim của Thường Huỳnh và Diệp Thụy để so sánh. Thường Huỳnh là tiểu thư con nhà quan, lần đầu gặp gỡ thế tử trông nàng vô cùng thanh khiết miệng khẽ mỉm cười, nụ cười trong trẻo ngây thơ. Gương mặt Thường Huỳnh dịu dàng thanh thú, phong thái lại nhã nhặn, được mệnh danh là tình đầu quốc dân quả không sai. Còn Diệp Thuệ là cô công chúa kiêu ngạo, vì yêu sinh hận, ngũ quan của Diệp Thuệ xinh đẹp lại sắc sảo, khí chất lạnh lùng cao quý, đôi mắt sáng ngời ẩn sâu bên trong là sự dịu dàng yếu đuối của một người con gái. Nếu nói thường huỳnh làm lay động lòng người nhờ vào sự trong sáng dịu dàng thì Diệp Thuệ lại khiến người ta kinh ngạc vì sắc đẹp quá nổi bật cùng với khí chất độc nhất vô nhị của cô. Vẻ đẹp của Diệp Tuệ thật sự có thể cướp đi trái tim của người xem ngay lập tức, ai sáng suốt thì đều có thể nhìn ra điều đó, khó có thể đánh đồng cô với bất cứ diễn viên nào. Tuy nhiên nít ảo cùng nhóm fan của Thường Huỳnh thì vẫn luôn thúc trực trên mọi diễn đàn, ban đầu hầu như chỉ thấy bình luận khen ngợi Thường Huỳnh, ai cũng nói là Thường Huỳnh lấn át Diệp Tuệ hoàn toàn. Qua một thời gian ngắn thì mới bắt đầu xuất hiện những bình luận trái chiều. Có phải chỉ mỗi tôi thấy là Diệp Tuệ đẹp hơn Thường Huỳnh rất nhiều không? Lầu trên, bạn không cô đơn đâu, tôi cũng thấy Diệp Thuệ quá xinh, tạo hình nào nhìn cũng đẹp đến phát điên luôn, kỹ năng diễn xuất có vẻ cũng đã khá hơn trước rất nhiều Trước đây chỉ nghe nói Diệp Thuệ là tiểu thường huynh, nhưng lần này e là thường huynh sẽ bị tiểu thường huynh lấn át rồi, ha ha ha, tôi kéo ghế ngồi cắn hạt dưa xem trò vui rồi đây Tối hôm đó thường huynh vẫn theo dõi bình luận của khán giả, cô ta đã quen nghe những lời tâm bốc rồi, nhưng tối nay hình như cảm giác có hơi khác với bình thường Thường Huỳnh tìm kiếm tên của mình và Diệp Thuệ, trước đây hầu như sẽ xuất hiện rất nhiều bình luận chê bai chửi bới Diệp Thuệ, nhưng tình hình hiện tại là thế nào đây? Thường Huỳnh vốn còn đang muốn đọc mấy lời chửi Diệp Thuệ, lại không ngờ trên mạng có rất nhiều người khen cô, ha ha buồn cười quá, chắc chắn là Diệp Thuệ đã thuê fan ảo rồi. Cô ta là lưu lượng tiểu hoa đang rất hot, danh hiệu tình đầu quốc dân cũng là do khán giả đặt cho, dựa vào cái gì mà dám nói là Diệp Thuệ xinh đẹp hơn cô ta chứ? Thường Huỳnh vừa lướt điện thoại vừa tức phát điên, dư luận lại đang hướng về phía Diệp Tuệ, khiến cô ta càng xem càng tức, rứt khoát đăng xuất tài khoản, tắt máy đi không xem nữa. Tuy nhiên, Thường Huỳnh không hề biết là trong lúc giận dữ mà thoát tài khoản, cô ta đã vô ý lướt tay bấm nhầm vào nút like một bình luận của anti-fan chửi Diệp Tuệ. Di động đã tắt Thường Huỳnh nhắm mắt ngủ, không hiểu tại sao mà cô ta ngủ mơ cả đêm, không yên ổn được phút nào. Sáng hôm sau, Cô ta mở di động lên như mọi ngày, thấy có tận mấy trăm cuộc gọi lỡ của người đại diện và thầm tu gọi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Thường Huỳnh gọi lại cho người đại diện, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã sốt ruột hỏi trước máy cô làm sao mà cả đêm tôi không gọi được cô đang làm gì thế hả? Thường Huỳnh thờ ơ hỏi, làm sao? Cô ta là nghệ sĩ nổi tiếng, quản lý của cô ta chưa bao giờ dám to tiếng như vậy, thái độ hôm nay thật sự quá khác thường Người đại diện lạnh lùng cười một tiếng, cô like một cái bình luận khen cô và trời diệp tuệ, bây giờ trên mạng đang nổ tung lên rồi kia kìa, lên hot xuất luôn đấy. Ekip của thường Huỳnh ai cũng biết tài khoản và mật khẩu trang cá nhân của cô ta, ban đầu bọn họ đều không chú ý, mãi đến khi bị dân mạng đưa lên top một tìm kiếm thì người đại diện mới vội vàng đăng nhập vào nick cô ta để ăn online bình luận đó. Từ khóa Thường Huỳnh lai like bình luận của anti-fan Diệp Thuệ vẫn là chủ đề nóng hổi lúc này, trước khi liên lạc được với Thường Huỳnh, người đại diện của cô ta đã làm mọi cách tốt nhất có thể rồi, không ngờ mức độ tìm kiếm của dân mạng lại đưa thẳng nó lên hot search như vậy. Cái gì? Thường Huỳnh kinh sợ tối qua đúng là cô ta đã dùng tài khoản của mình để đọc bình luận trên mạng, nhưng cô ta nhớ rõ là mình có lai like cái gì đâu chứ? Tay cô ta bắt đầu run rẩy, mở trang cá nhân ra thấy top 10 tìm kiếm đã bị cô ta và Diệp Thuệ chiếm đến năm vị trí rồi. Thường Huỳnh lai like bình luận của anti-fan Diệp Thuệ, hình tượng Thường Huỳnh sụp đổ, Diệp Thuệ xinh đẹp lấn át Thường Huỳnh, Diệp Thuệ đáng thương, Thường Huỳnh lỡ tay. Trang cá nhân của cô ta tràn ngập những lời chất vấn và chỉ trích mặc dù những bình luận đó đã bị những nick cảo áp chế rồi, nhưng những bình luận mới thì vẫn đang xuất hiện không ngừng. Đường Huỳnh từ trước đến nay đều suy nghĩ rất chu toàn, nhất định là tối hôm qua đọc những bình luận khen ngợi Diệp Thụy khiến cho tâm trạng của cô ta xấu đi cho nên mới xảy ra sơ suất. Cô ta lấy hình tượng là một nghệ sĩ hiền lành trong sáng, danh tiếng bên ngoài luôn rất tốt tuyệt đối không cho phép hình tượng của bản thân xuất hiện một chút thì vết nào. Vụ việc lỡ tay này nói lớn thì cũng không lớn, nhưng ít nhiều cũng đã làm ảnh hưởng đến hình tượng của Thường Huỳnh với người ngoài, cho dù nhân duyên của cô ta có tốt thì cũng không phải tất cả mọi người đều ủng hộ cô ta. May là ekip của Thường Huỳnh đã sớm nghĩ ra cách giải quyết phòng công tác đối ngoại của Thường Huỳnh lên tiếng, khẳng định trang cá nhân của Thường Huỳnh bị ai đó trộm, vô cùng xin lỗi vì đã làm liên lụy đến Diệp Thuệ. Đây cũng là lần đầu tiên mà đội ngũ của Thường Huỳnh chịu cúi đầu với Diệp Thuệ một cách công khai trang cá nhân bị hách mà vẫn có thể hủy like bình luận nhanh như vậy, dân mạng bán tín bán nghi, chỉ có đám fan trung thành là vẫn kiên trì tin tưởng cô ta mà thôi. Chị ơi đừng sợ các đom đóng tên fan đầm sẽ luôn ở bên cạnh chị. Thường Huỳnh nổi tiếng bao lâu nay rồi, bị người ta bôi đen còn ít sao. Lần này nhất định là công ty của Diệp tuệ đang bỏ đá xuống giếng rồi. Thường Huỳnh lỡ tay á. Bao nhiêu cái bình luận hay không lai like lại đi lai like cái bình luận của anti-fan Diệp tuệ tôi thấy có mà Thường Huỳnh ngày nào cũng chỉ để ý đến mấy bình luận chửi bới Diệp tuệ thì có ý. Bỗng dưng thấy Diệp tuệ thật đáng thương, cô ấy bị dân mạng chửi bới suốt như vậy mà chưa từng một lần ra mặt giải thích cho mình các fan của Thường Huỳnh ạ, người bị hại rõ ràng là Diệp tuệ nhé, mấy người vẫn còn dám vào blog của cô ấy để chửi à. Thường Huỳnh lần này đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, tự dưng lại đưa Diệp tuệ nổi lên một bậc. Ai cũng ngùa vào bênh vực Diệp Thuệ, làm cho người qua đường cũng phải đồng tình còn hút về được một nhóm fan nữa. Các nick đảo vẫn điên cuồng nói tốt cho Thường Huỳnh trên khắp các diễn đàn tuy đã lấy lại được sự trong sạch cho cô ta, nhưng cũng không thể chặn lại được thiện cảm của khán giả đối với Diệp Thuệ. Diệp Thuệ ra mắt với danh hiệu tiểu Thường Huỳnh, bị dân mạng chửi mắng, nhưng chưa từng có người dành thời gian tìm hiểu về con người thật của cô. Ngày hôm nay, biểu hiện của cô trong đoạn trailer phim đã khiến người ta quên đi cái tên Tiểu Thường Huỳnh mà nhớ kỹ cái tên Diệp tuệ. Cũng chính vào hôm nay, Diệp tuệ bắt đầu có một nhóm fan hâm mộ chính thức của riêng mình. Bọn họ đều bị thu hút bởi vẻ đẹp 360 độ không góc chết của cô trong đoạn trailer phim, cảnh quay nào cũng đẹp siêu lòng người. So sánh với các lần trước thì bây giờ diễn xuất của Diệp tuệ đã tốt hơn rất nhiều, cô thể hiện được rất nhiều các cung bậc cảm xúc trong phim. Lúc xuất hiện thì xinh đẹp tỏa sáng, sau lại chua ngoa vô lễ, rồi đến sự đau thương tan nát khỏi lòng. Diễn xuất của cô thật sự là đã có sự tăng vọt về chất như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Những fan mới này cũng tương đối có kinh nghiệm, mắt nhìn ngôi sao rất chuẩn, bọn họ cho rằng bây giờ Diệp Tuệ chưa nổi tiếng, nhưng bằng vào sắc đẹp và năng lực của cô, một ngày nào đó không xa thôi cô sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Trên đường về nhà, Diệp Thụy gọi cho Thẩm Thuật, anh vẫn như thường lệ chung gieo ba tiếng là bắt máy. Thẩm Thuật, em có thể sử dụng cái máy tính trong nhà không? Diệp Thụy hỏi, cô muốn mở máy tính lên xem lại một lần cái trailer phim, nhưng cô chưa từng bước chân vào phòng sách trong nhà bao giờ chỉ có Thẩm Thuật hay ngồi trong đó thôi, mặc dù cô không biết anh ngồi làm cái gì, làm việc hay chơi game, nhưng cô thấy vẫn nên hỏi anh trước một tiếng, dù gì thì cũng là nhà anh mà. Thẩm thuật đồng ý còn nói thêm trong ngăn kéo dưới cùng bên tay phải có một cái laptop mới cho em đấy. Diệp Thụy vốn định hỏi xong sẽ quốc máy luôn, nhưng do dự vài giây lại hỏi thêm trailer phim em đóng được công bố rồi đấy, anh có muốn xem cùng em không? Diệp Thụy còn muốn sống chung dưới một mái nhà với anh thêm một thời gian, nên cô nghĩ rằng mình cũng nên cố gắng thân thiết với anh hơn một chút. Thẩm thuật không đồng ý cũng không sao, cô cứ hỏi anh một tiếng thế thôi. Anh sắp về đến nhà rồi. Ý của anh là chờ anh về nhà đã rồi hai người cùng xem với nhau. Diệp Thuệ vừa ấn mật khẩu khóa nhà vừa nói, được em chờ anh. Bây giờ thẩm thuật không có nhà nên ở góc tường có mấy con ma đang đứng. Diệp Thuệ đã có nhiều kinh nghiệm chỉ cần số lượng ma trong nhà không quá nhiều tướng chết không quá ghê thì cô có thể bình tĩnh mặc kệ tụi nó. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng sách của thẩm thuật, đồ đặc bên trong được bày biện rất gọn gàng sạch sẽ không bừa bộn chút nào. Diệp tuệ nhớ lại lời thẩm thuật lấy cái laptop mới tinh ở ngăn kéo bàn ra Nhưng ngoài dự đoán là màu của chiếc laptop này có gì đó không đúng lắm Cô hiếp mắt nhìn mấy giây cái laptop này lại có màu hồng Không hề liên quan đến những thứ đồ khác trong phòng Vừa rồi thẩm thuật nói là cho cô cái máy này Cô liền đặt nó lên bàn kéo cái ghế nhỏ ở góc phòng ra Ngoan ngoãn ngồi dùng máy Lúc cô mở đoạn trailer lên thì thẩm thuật đẩy cửa đi vào Cô vẫy tay với anh, anh mau lại đây mau lại đây Thẩm thuật ngồi xuống bên cạnh cô, cô mở đoạn clip tiếng nhạc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đất diễn của cô không nhiều lắm, chỉ loáng thoáng được mấy cảnh, nhưng khả năng diễn xuất của cô rất tốt cho nên đoạn nào cũng lột tả cảm xúc rất rõ ràng. Suốt quá trình xem, thẩm thuật không nói câu nào, nhưng bầu không khí giữa hai người lại không hề cảm thấy lúng túng. Thẩm thuật vốn ít nói, Diệp Thuệ ở với anh đã lâu nên cũng quen với tính cách của anh rồi. Tiếng nhạc dần trở nên nhỏ đi cuối cùng trên màn hình hiện lên hai chữ thế tử kết thúc đoạn trailer. Diệp tuệ chỉ muốn xem cùng thẩm thuật chứ không hy vọng sẽ nghe được lời nhận xét từ anh cô đang chuẩn bị tắt web đi thì anh bất ngờ lên tiếng. Em diễn tốt lắm, dừng lại vài giây, anh nói tiếp tốt hơn nữ chính nhiều. Giọng anh nhất hờ hững, nhưng Diệp tuệ lại cảm thấy cực kỳ đáng tin thẩm thuật biết rất rõ nữ chính Thường Huỳnh chính là bạn gái của thẩm tu, nhưng ngay đến tên của Thường Huỳnh anh còn không thèm nhớ vào đầu cho nên mới nói là nữ chính. Diệp tuệ ngẩn người cô không nghe lầm đấy chứ. Không ngờ cô lại có thể nghe được một câu khen ngợi từ anh. Nếu anh đã mở lời muốn làm quen với cô vợ xa lạ đang sống chung dưới một mái nhà là cô, vậy thì cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm tiếp tục chủ đề này. Các anh không hay xem tin tức trên mạng đâu nhỉ, trước mọi người còn nói những lời vô căn cứ để bôi đen em, em cũng không để ý mấy, nhưng may là cuối cùng đoàn làm phim lại đứng ra giải thích giúp em đấy. Với cả chuyện này không chỉ xảy ra một lần thôi đâu, nhưng trước đó đoàn làm phim ai cũng vờ như không biết gì, chưa từng nói giúp cho em. Thẩm thuật không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe cô nói, càng nghe khóe miệng anh càng không tự chủ được mà cong lên. Đoàn làm phim vì bị Hoa Thụy tạo áp lực nên buộc phải đứng ra nói rõ sự thật bọn họ chỉ làm đúng công việc mà họ phải làm thôi, vậy mà cũng khiến cho cô vui vẻ như vậy rồi. Lúc nói chuyện ánh mắt cô sáng ngời, dường như cô chẳng hề để mấy chuyện đó ở trong lòng, chỉ thấy rất buồn cười thôi. Thẩm thuật cảm thấy Diệp Thuệ thật đúng là rất dễ thỏa mãn, việc tạo áp lực cho đoàn làm phim đối với anh mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ thế mà lại làm cho cô vui. Vậy có phải bình thường mỗi khi bị tổn thương cô đều yên lặng mà cho qua hay không? Thẩm thuật nghĩ tới đây thì liền cao mày, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ. Diệp Thụy vốn chỉ muốn kể chuyện này với anh cho vui thôi, không hề biết rằng tất cả là nhờ vào sự can thiệp của Tổng Giám Đốc Công ty Hoa Thủy. Mà người đó thì đang ngồi ngay cạnh cô, lắng nghe cô kể xấu đoàn làm phim từ đầu đến cuối. Nếu người trong đoàn phim mà biết rõ nội tình thì nhất định bọn họ sẽ bịt miệng Diệp Tuệ lại, nhắc cô đừng có mà kệ tội của bọn họ ra trước mặt chồng mình như thế. Ai cũng hiểu rõ một đạo lý thủ thị bên gối là một chiêu có hiệu quả nhất. Và đúng là một màn thủ thị về đoàn làm phim của Diệp Tuệ hôm nay, đã làm cho thẩm thuật ghi nhớ kỹ bọn họ trong đầu. Cảnh này khó diễn lắm luôn, em phải khóc suốt một tiếng đồng hồ thì đạo diễn mới hô pass, mắt sưng húp cả lên. Cô không nghĩ ra cái gì để nói nữa nên lại tua về đoạn giữa trailer, bấm dừng hình rồi chỉ tay lên màn hình kể cho anh nghe về quá trình đóng phim lúc đó. Nói xong cô khô hết cả miệng thẩm thuật cúi người xuống mở ngăn kéo bên cạnh ra, cô hơi ngạc nhiên, không nói gì nữa mà nhìn anh. Anh lấy ra một chai nước là nước có ga vị đào, là loại mà cô đã từng uống trước mặt anh. Anh đặt chai nước lên bàn, nói với cô em uống đi. Vừa nói vừa vặn nắp chai ra cho cô. Diệp Thuệ ngẩn ngơ uống một ngụm mùi đào rất đậm đúng là loại cô thích hương vị trong lành lập tức xua tan đi cơn khát. Tâm trạng cô trở nên tốt hơn nhiều, nước này rất ngon. Cảm ơn anh, cô còn chưa kịp nói cảm ơn thì lại nghe anh nói một câu rất không hợp hoàn cảnh. Loại này anh không thích uống tiện nên đưa em luôn. Diệp Thuệ miễn cưỡng nuốt ngụm nước trong miệng xuống, hương vị trong lành dường như đã biến mất rồi, chỉ có bọt ga làm cô bị sặc khay cả mũi thôi. Cảm ơn anh nhiều nha, anh thật hào phóng, tặng cho người ta cái thứ mà mình không thích. Cô thật sự không nên chờ mong vào một sự đột phá gì mới từ anh, anh mãi chỉ là một thẩm thuật không hiểu phong tình mà thôi. Trường 20, tối nay có một buổi đấu giá thẩm tu đã chuẩn bị từ sớm để đến tham dự, nhưng lần này hắn không đến bằng thân phận một ngôi sao lớn, mà đến bằng thân phận một người thừa kế của nhà họ thẩm mặc dù ông thẩm vẫn chưa công bố ra bên ngoài ai là người thừa kế của nhà họ thẩm, nhưng trong mắt người ngoài thì đây là chuyện không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Đây là buổi đấu giá từ thiện, tổng số tiền thu về được sẽ dành hết cho công tác thiện nguyện. Thẩm Thu tới đây có thể tạo được danh tiếng tốt quan trọng hơn là hắn đã hỏi thăm và biết được sự kiện lần này sẽ có sự góp mặt của tổng giám đốc công ty Hoa Thủy. Nếu hắn có thể mượn cơ hội lần này để lấy lòng thẩm tổng, tương lai chắc chắn sẽ còn tươi sáng hơn nữa. Thẩm tu đi vào khu đấu giá, ngồi vào vị trí, người đại diện của hắn cũng ngồi bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn phòng riêng cho khách VIP ở tầng trên. Nơi đó đóng cửa nên không thấy được tình hình bên trong, nhưng hắn biết rằng thẩm tổng đang ở trong đó. Lần nào thẩm tổng tham dự cũng đều lấy được sản phẩm giá trị nhất với một số tiền lớn nhất, nếu anh ấy đã thích một món đồ nào đó, dù có tốn nhiều tiền đến mấy thì anh ấy vẫn sẽ giành được về cho mình. Còn món đồ nào không lọt vào mắt xanh của anh ấy thì anh ấy tuyệt đối sẽ không ra giá. Nhưng trong mỗi lần đấu giá thẩm tổng đều chưa từng lộ mặt, nếu thẩm tổng thích cái gì thì sẽ có người thay mặt anh ấy đứng ra đấu giá, lấy được đồ rồi cũng không xuất hiện để giao lưu cực kỳ bí ẩn. Trong phòng VIP thẩm tổng và Vương Xuyên đang ngồi bên trong, trong phòng có mở một cửa sổ nhỏ, bọn họ có thể quan sát được tình hình đấu giá bên ngoài còn người ngoài thì không thể nhìn thấy họ. Hôm nay Thẩm thuật mặc áo sơ mi trắng, anh nghiêng đầu nhìn, một nửa bên mặt chìm trong ánh đèn, ánh sáng lướt qua đầu lông mày của anh, lại quanh co lượn xuống vùng cằm, như đang hội tụ tất cả những sắc thái làm mê hoặc lòng người nhất. Vương Xuyên thầm cảm thán, anh ta vẫn cảm thấy rằng gương mặt của Thẩm Tổng thế kia mà không vào giới giải trí thì quả là đáng tiếc, nhưng Thẩm Tổng lại không hề có hứng thú với nó, cũng chẳng nhận thức được là mình đẹp trai thế nào, vô cùng khiêm tốn. Hoa Thủy đã giúp cho rất nhiều nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, nhưng tất cả bọn họ lại không hề biết rằng tổng giám đốc của bọn họ lại là một người đàn ông anh Tuấn đến như vậy. Trong mắt Vương Xuyên, thẩm tu chỉ là một cậu ấm được nuông chiều, người khác chỉ cần nịnh nọt vài câu là hắn đã tỏ ra kiêu ngạo rồi, chẳng biết tự lượng sức mình, đối với việc người ngoài đều cho rằng thẩm tu tài giỏi, Vương Xuyên thật sự cảm thấy rất bất bình cho thẩm thuật khi bị gia đình đối xử bất công. Phiên đấu giá đã bắt đầu, mấy món đồ đầu tiên không có gì mới lạ, Thẩm Tu nhìn không vừa mắt thứ mà hắn muốn tặng cho Thẩm tổng nhất định phải là thứ tốt nhất, như thế thì mới thể hiện được thành ý của hắn. Mãi lâu sau mới đến một món đồ có giá trị đặc biệt, là một bình hoa cổ có màu sắc trang nhã, chất liệu cao cấp, vừa nhìn đã biết là đồ thượng hạng. Hai mắt Thẩm Tu sáng rực, nếu hắn tặng thứ này cho Thẩm tổng thì nhất định Thẩm tổng sẽ rất xúc động, việc tiếp theo chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Người chủ trì nói, vật đấu giá tiếp theo là chiếc bình hoa cổ này, giá khởi điểm là 3 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Cuộc đấu giá bắt đầu, bầu không khí bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết, thẩm tu là người đầu tiên dơ bảng, người chủ trì hô cậu chủ thẩm tăng giá một lần. Rất nhiều người thích cái bình hoa này nên mọi người đều dối dít tăng giá, thẩm tu cười khẩy, muốn tranh giành với hắn ư cứ chờ đi. Thẩm tu liếc nhìn căn phòng viếp dơ bảng lên một lần nữa, cái bình hoa này nhất định hắn phải giành về được. Trong phòng vip Vương Xuyên hỏi Thẩm Thuật, hôm nay anh không thấy thích cái gì sao? Buổi đấu giá sắp kết thúc rồi mà Thẩm Thuật vẫn chưa có ý định ra mặt, anh chỉ ngồi yên đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra bên ngoài. Anh cầm tách trà lên uống một ngụm thong thả nói, không vội. Vương Xuyên nhắc nhở anh, món đấu giá bây giờ là một cái bình hoa cổ, giá trị không rẻ đâu. Vương Xuyên vẫn nhớ ở buổi đấu giá trước Thẩm Thuật đã lấy về được một cái bình hoa. Thẩm thuật không khỏi nhớ lại lúc Diệp Tuệ đã làm vỡ cái bình hoa đó của anh, cô còn thề son sắt là đợi sau khi cô nhận được tiền đóng phim thì sẽ mua lại cho anh 10 cái bình hoa giống như thế. Đáy mắt anh thoáng hiện lên một nét cười cực nhẹ so với chiếc bình hoa cổ quý giá đó, anh hình như lại cảm thấy hứng thú với đồ mà Diệp Tuệ sẽ mua cho anh hơn. Thẩm thuật mày suy nghĩ, không chú ý tới tách trà nóng đang cầm trên tay, không cẩn thận làm đổ một chút ra bàn tay. Nước trà tuy nóng nhưng anh còn chẳng cao mày dù chỉ một chút vương xuyên đưa giấy ăn cho anh, nói anh đang nghĩ gì thế. Có hứng thú với cái bình hoa cổ kia không? Thẩm thuật nhận lấy giấy ăn, ung dung chậm rãi lau tay, ra tay anh hơi tái, đường gân xanh nổi bên trên rất rõ ràng, anh rũ mắt xuống, không nhìn ra được cảm xúc trong đáy mắt. Anh nhẹ nhàng nói, không có ý nghĩa gì, đồ có nhiều rồi cũng chán. Ý của anh cũng chính là anh không có ý định tham gia vào buổi đấu giá ngày hôm nay. Vương Xuyên tỏ vẻ đã hiểu, đúng là Thẩm tổng có cái gì chưa từng thấy qua đâu, xem ra cái bình hoa này không lọt được vào mắt xanh của anh rồi. Vương Xuyên trêu, anh không thích thì vẫn có thể mua tặng người mình thích mà. Lúc trước anh ta đã nhìn thấy thái độ của Thẩm tổng với Diệp Thụy, trực giác mách bảo rằng Diệp Thụy có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của Thẩm tổng. Thẩm thuật không nói gì, Vương Xuyên biết thầm Tổng không thích ai nhắc tới việc riêng của mình, anh ta sẽ không nhắc lại nữa, bỗng nhìn thấy một bóng dáng ở đằng xa, ơ, Thẩm Tu cũng có mặt sao? Anh ta nhìn thêm một lúc nữa, trong lòng nảy sinh nghi vấn kỳ lạ thật, sao Thẩm Tu cứ nhìn lên đây thế nhỉ? Vương Xuyên cảm thấy có hứng thú tiếp tục quan sát Thẩm Tu, chú ý đến mọi nhất cử nhất động của hắn, một lát sau, anh ta nói, mỗi lần Thẩm Tu giơ bảng tăng giá là anh ta lại liếc nhìn lên trên này, mới 5 phút mà anh ta đã nhìn 3 lần rồi. Thẩm Thuật hờ hững, phải không? Vương Xuyên nhìn Thẩm Thuật suy đoán, anh nói xem, liệu có phải là anh ta muốn? Muốn tặng cái bình hoa đó cho anh không? Thẩm Thuật rũ mắt xuống, nếu Thẩm tu mà biết người mà nó đang muốn lấy lòng lại chính là người chú nhỏ mà hắn vẫn luôn coi thường thì không biết nó sẽ nghĩ gì, nhưng mặc dù cho Thẩm tu có nghĩ gì, làm gì, đều không liên quan đến anh. Anh nói, nó làm cái gì là việc của nó? Buổi đấu giá kết thúc, Thẩm Tu là người chiến thắng, hắn đã giành được chiếc bình hoa cổ với giá 20 triệu, bốn phía đều vang lên tiếng hít sâu, 20 triệu sao? Thẩm Tu bước lên sân khấu nhận chiếc bình hoa, nhìn những cặp mắt kinh ngạc của mọi người, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, 20 triệu đối với hắn mà nói cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Chỉ cần Thẩm Tổng có thể nhìn thấy tấm lòng của hắn là coi như hắn đã thành công rồi. Hắn nhận lấy chiếc bình hoa rồi chạy lên lầu. Vương Xuyên nhìn thấy hành động của Thẩm Tu quay sang nói với Thẩm Thuật, Thẩm Tu đang đi lên đây, trong tay cầm cái bình hoa cổ vừa mới đấu giá được. Biết Thẩm Tu sẽ tặng chiếc bình hoa cổ trị giá 20 triệu cho mình, sắc mặt của Thẩm Thuật không hề thay đổi, vẫn trầm lặng như mặt hồ, không gợn một cơn sóng. Mấy giây sau, anh nói, không phải đồ tôi tự giành được, không có ý nghĩa gì hết. Thái độ của anh rất rõ ràng, không phải đồ của mình thì không nhận cũng không có hứng thú, nhìn thôi cũng thấy lười. Vương Xuyên hiểu anh ta nhất định sẽ truyền đạt rõ ràng ý tứ của thẩm tổng cho thẩm tu. Vương Xuyên bước ra khỏi phòng rồi đi xuống tầng, thẩm tu vẫn luôn nhìn căn phòng đó, trông thấy cửa mở ra, nhưng người xuất hiện không phải thẩm tổng mà là quản lý cấp cao Vương Xuyên của công ty Hoa Thủy. Hắn đứng giữa cầu thang, giơ cái hộp trong tay lên, đây là chiếc bình hoa cổ mà tôi đã cố ý dành về cho thẩm tổng, nếu thẩm tổng có hứng thú thì không bằng chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm có được không? Thẩm Tu cực kỳ đắc ý tối nay hắn đã bỏ một số tiền lớn để giành được cái bình hoa này, Thẩm tổng sao có chuyện không thích được chứ? Giọng của hắn rất to, cố tình cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy, để cho bọn họ biết là từ nay trở đi, hắn và Thẩm tổng sẽ cùng chung một chiến tuyến. Vương Xuyên nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Thẩm Tu mà thấy buồn cười, anh ta tạt luôn một chậu nước lạnh vào người Thẩm Tu, Thẩm tổng nói là anh ấy không gặp người ngoài. Thẩm tu nghe xong mà vẫn không dám tin, nụ cười trên khóe môi đã cứng đờ anh nói gì cơ. Không thể nào, hắn đã làm tới nước này rồi, sao Thẩm tổng vẫn không chịu gặp hắn chứ. Vương xuyên liếc nhìn cái bình hoa, tiếp tục vô tình nói tôi thấy cái bình hoa này cậu vẫn nên giữ lại cho mình thì hơn. Nói xong lại cười như không cười mà bồi thêm một câu nữa, dù sao cũng đã tốn nhiều tiền như vậy rồi. Thẩm Tu không thể tiếp tục chối bỏ sự thật là Thẩm tổng không muốn gặp mình nữa rồi, hắn lúng túng đứng nguyên tại chỗ cái bình hoa cổ trước đó còn khiến cho hắn vui sướng vô cùng, giờ chẳng khác nào biến thành củ khoai nóng trên tay. Cảnh này bị rất nhiều người chứng kiến, giữa bàn dân thiên hạ, Thẩm tổng của Hoa thị lại từ chối thành ý của người thừa kế nhà họ Thẩm, như vả thẳng một cái vào mặt Thẩm Tu vậy. Nhưng chẳng ai cho rằng Thẩm tổng làm như vậy có gì không đúng. Cái bình hoa là do thầm tu mua cũng chính hắn có ý định muốn tặng nó cho thầm tổng còn thầm tổng thì chưa từng nói là anh ấy sẽ nhận. Với lại cho dù thầm tu có là người thừa kế của nhà họ thầm thì sao chứ thầm tổng của hoa thụy chính là người đàn ông tự mình gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Một người dựa vào gia đình, một người dựa vào chính mình thầm tổng tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy thì cũng có gì sai. Mọi người có phần coi thường thầm tu nhưng vì ngại thân phận của hắn nên không ai thể hiện ra vừa rồi có mấy người muốn mua chiếc bình hoa nhưng lại thất bại. lúc này liền hà hê nói, đừng tưởng mình là người thừa kế của nhà họ thẩm thì đã là giỏi nhé. thẩm tổng không phải là người mà ai muốn gặp cũng được đâu. có giành được cái bình hoa đó thì sao chứ? chẳng qua cũng chỉ dùng để đi nịnh hót thôi mà cười chết tôi mất. Thẩm tu vừa mới bị vương xuyên làm cho mất hết mặt mũi, giờ lại bị cả hội diễu cợt, khiến hắn thật sự không kìm nổi lửa giận đang định quát lại thì người đại diện đứng bên cạnh kéo hắn về cảnh cáo anh muốn ngày mai mình được đưa lên trang nhất đấy à. Thẩm tu nghe vậy liền cố gắng bình tĩnh lại, nếu bây giờ mà hắn to tiếng thì đám phóng viên thể nào cũng viết linh tinh, đem chuyện thẩm tổng từ chối thành ý của hắn cho bàn dân thiên hạ biết hắn tuyệt đối không thể làm sự việc trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Thẩm tu kìm nén lừa giận, xoay người rời đi, chúng ta đi thôi. Thẩm tu đã tiêu mất 20 triệu mà không đổi lại được một chút vui vẻ, hắn cũng không thể để số tiền đó trở nên vô ích được nghĩ một chút liền đi tới nhà của thường Huỳnh. Hắn vốn không có hứng thú với đầu cổ, để trong nhà cũng bám bụi chi bằng tặng nó cho thường Huỳnh đổi lấy một nụ cười của cô. Thẩm tu đến nhà thường Huỳnh, nhìn thấy cô thì liền đưa chiếc bình hoa tới, chân thành nói, anh tặng cho em này, em xem thử xem có thích không. Thường Huỳnh không hiểu vì sao Thẩm Tu lại tặng cho cô cái bình hoa, chỉ sờ nó mà không nói gì. Thẩm Tu ho hai tiếng rồi nói, "Đây là bình hoa cổ mà hôm nay anh dành về được với giá 20 triệu." Thường Huỳnh không biết chuyện Thẩm Tu bị thẩm thuật từ chối, càng không biết là cái bình hoa này chỉ là nhân tiện tặng cho cô thôi, cô cầm món quà cười nói, "Anh thật tốt." Thẩm Tu ngượng ngùng cười, "Em thích là tốt rồi." Chuyện Thẩm Tu tặng Thường Huỳnh chiếc bình hoa cổ mua với giá cao tất nhiên không đơn giản là cho không. Đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, một đường tiến lên trở thành lưu lượng tiểu sinh thẩm tu đã quá am hiểu các cách để lăng xê tên tuổi của bản thân là người của công chúng Hắn không có thời gian riêng tư từng sự việc trong cuộc sống hàng ngày đều có thể dùng để đưa lên báo được Tin tức thẩm tu tặng quà cho thường huynh đã ngay lập tức tràn ngập khắp các trang mạng Thẩm tu đấu giá chiếc bình hoa cổ để tặng cho thường huynh, bạn muốn có một người bạn trai cưng chiều mình như thế không? anh là người thừa kế của hào môn, cũng là lưu lượng tiểu sinh, khi yêu thì năng lực bạn trai được bộc lộ hết mức thanh xuân nở chúng ta một thầm tu. Tin tức nói rõ cụ thể việc thầm tu vung tiền như rác trong buổi đấu giá, chỉ vì muốn đổi lấy sự vui vẻ của bạn gái thường huynh. Hâm mộ thường huynh quá đi, được một người bạn trai hoàn mỹ như thầm tu cưng chiều, kiếp trước cô ấy giải cứu hệ ngân hà đó hả? Thẩm tu đúng là bạn trai nhà người ta mà tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Thường Huỳnh chính là kẻ thù của toàn bộ chị em phụ nữ chúng ta. Lầu trên khen thẩm tu thì không sao, nhưng không được nói lung tung nhé, tôi chẳng có một chút hứng thú gì với thẩm tu hết, không cần bạn đứng ra thay mặt chị em phụ nữ đâu. Chấm. Trên mạng cũng có người nói thẩm tu tiêu xài phung phí, nhưng đa phần là khen ngợi, dù sao ai cũng biết là nhà họ thẩm rất giàu có, bản thân thẩm tu cũng kiếm được tiền 20 triệu đối với anh ta mà nói cũng chỉ là chút tiền lẻ thôi. Chẳng ngập những lời tán dương khiến cho thẩm tu rất hài lòng, sự tiếc nuối khi bị thẩm tổng từ chối cuối cùng cũng có thể hòa hoãn đi đôi chút. Thường Huỳnh cũng đọc được những tin tức này, cô ta nhìn cái bình hoa rồi cười rất vui vẻ. Sau khi biết được số điện thoại của thẩm tổng, Bùi Ninh liền lưu lại vào danh bà của mình, cô ta vẫn chưa có thời gian gọi điện cho anh, vì phải bận quay quảng cáo nên rất bận. Bùi Ninh không thích mình tỏ thái độ một cách quá rõ ràng, thẩm tổng khác với những người đàn ông khác, anh không phải là người có thể dễ dàng chinh phục, cô ta tin rằng, chỉ có thái độ như gần như xa thì mới có thể bắt được trái tim của người đàn ông này. Màn hình điện thoại đen ngòm phản chiếu gương mặt xinh đẹp của Bùi Ninh, ánh mắt là lơi đưa tình, khiến người ta nhìn vào là rung động. Bùi Ninh nhẹ nhàng mở máy lên, màn hình bật sáng. Cô ta mở danh bạ, tầm mắt rơi vào cái tên thầm tổng nhíu mày một chút rồi mở dãy số ra. Người đại diện đúng lúc này thì bắt gặp hành động của Bùi Ninh, ánh mắt hướng về màn hình di động, nhìn thấy hai chữ thầm tổng thì ngẩn người. Sau đó lại kinh ngạc nói thầm tổng cho cô số điện thoại rồi hả. Bùi Ninh mỉm cười ngẩng đầu lên, điệu đà vuốt tóc ra sau tai, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận, thái độ rất mập mờ. Bùi Ninh có ý với Thẩm Tổng, người đại diện đã biết từ trước nhưng Thẩm Tổng là người khó có thể đến gần, anh ta còn tưởng là Bùi Ninh đã sớm từ bỏ rồi. Mặc dù Thẩm Tổng sở hữu khối tài sản khổng lồ, bình thường chắc chắn cũng hay gặp nhiều phụ nữ đẹp nhưng có ai có thể đẹp hơn Bùi Ninh được chứ? Hàng năm trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Bùi Ninh luôn vững vàng nằm trong top 3, có thể nói là vẻ đẹp của Bùi Ninh đã được rất nhiều khán giả ở các quốc gia công nhận. Người đại diện ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Bùi Ninh ngồi một mình trong phòng trang điểm Còn một lúc nữa mới tới hoạt động, cô ta cảm thấy đây là lúc mà mình nên gọi cho thẩm tổng một cuộc điện thoại Bùi Ninh bấm nút gọi, đầu tiên vang lên mấy tiếng thút, sau đó có người bắt máy, ai đó Bùi Ninh đáp lại bằng một chất giọng dịu dàng quyến rũ, chào anh em là Bùi Ninh Cô ta đợi mấy giây mà không thấy bên kia đáp lại Sau đó cuộc gọi bị ngắt, chỉ còn lại tiếng thút thút rồn dập gương mặt xinh đẹp lập tức đen lại, thầm tổng lại ngắt máy của cô ta sao? Bùi Ninh lại gọi lại cho anh, nhưng lần này đến giọng của thầm tổng cô ta còn không được nghe, vì số của cô ta đã bị anh chặn rồi. Bùi Ninh tức giận ném điện thoại đi, trên đời này lại có một người đàn ông không hiểu phong tình như vậy sao? Vương Xuyên rõ ràng đã nói là bên cạnh thầm tổng có một người phụ nữ. Chứng tỏ anh cũng không phải là người ăn chay như trong tưởng tượng, nếu vậy thì tại sao anh lại không thích cô cơ chứ Bùi Ninh tự nhận mình là người đứng đầu trong giới giải trí, sự nghiệp thăng tiến, lại nổi tiếng trên toàn cầu Không ai có thể vượt qua được, vậy người phụ nữ ở bên cạnh thẩm tổng rốt cô có thể là ai Một lát sau, người đại diện gõ cửa đi vào, nhắc nhở Bùi Ninh chuẩn bị cho hoạt động buổi tối Bùi Ninh lạnh lùng nói, hoạt động tối nay tôi không tham gia nữa Người đại diện không có ý kiến gì, chỉ tìm một lý do để từ chối không có mặt cho Bùi Ninh trong lòng thầm suy nghĩ, liệu có phải Bùi Ninh đang gặp chuyện gì khó giải quyết với thẩm tổng không? Lúc này bộ phim truyền thể do Hoa Thụy đầu tư sản xuất đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Giải cứu mặt trăng là cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới hiện nay, vừa ra mắt đã đứng đầu bảng sách bán chạy trên thời báo New York, bản quyền tác phẩm đã nhanh chóng được Hoa Thụy mua lại, hợp tác sản xuất giữa Hoa Thụy và Hollywood. Tin tức về bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng giải cứu mặt trăng đã lan tràn khắp các mặt báo cư dân mạng đều đang bàn luận xem vai chính trong tác phẩm truyền thể siêu hot này cuối cùng sẽ thuộc về ai. Những người tham gia vào dự án này cũng đang phải đau đầu vì vấn đề đó, Vai nam chính thì đã được xác định rồi, là một ảnh đế đang rất nổi nhưng phần diễn của nữ chính lại nhiều hơn cho nên càng khó khăn trong việc chọn lựa. Ekip của thường Huỳnh đang thăm dò thái độ của Hoa Thủy, hình như cô ấy đang rất muốn có được vai diễn này. Bùi Ninh là nữ nghệ sĩ nổi nhất của công ty ta, danh tiếng trên thị trường thế giới cũng rất ổn, giao vai này cho cô ấy cũng được. Các anh còn nhớ cái hôm ở tập đoàn Vi Thị không? Vương Xuyên im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng. Thái độ của thầm tổng đối với Diệp Tuệ không hề giống với những người khác. Mọi người nghe vậy thì mới nhớ lại thầm tổng vốn không hề tỏ ra hứng thú với phụ nữ, thế mà hôm đó Diệp Tuệ lại có thể thoải mái gọi tên anh, cuối cùng anh lại dẫn cô đi hẹn hò luôn. Vương Xuyên rất nhạy bén. Chắc chắn là thẩm tổng thích Diệp Thuệ. Tiểu hoa đán quan trọng hơn hay là người mà sếp đang theo đuổi quan trọng hơn? Tất nhiên phải xem trọng bà chủ tương lai hơn rồi. Mặc dù thẩm tổng không nói gì, nhưng các nhân viên vẫn muốn giúp đỡ sếp một lần, bọn họ không hẹn mà cùng đưa ra quyết định trao nhánh ô lưu cho nữ nghệ sĩ mới nổi Diệp Thuệ. Và thế là Diệp Thuệ, một nghệ sĩ tuyến 18 của một công ty nhỏ tự dưng lại được một nguồn tài nguyên khổng lồ đập chúng. Chị Nhâm cũng không thể ngờ rằng vận may của Diệp Thuệ lại tốt đến thế, cô ấy cầm kịch bản đi gặp Diệp Thuệ, giới thiệu cho cô nghe về tác phẩm Giải cứu mặt trăng. Đây là cuốn sách bán chạy nhất và giành được giải thưởng quốc tế, bên đầu tư là Hoa Thủy, đạo diễn nước ngoài chỉ đạo diễn xuất, người diễn cùng là một ảnh đế. Chị Nhâm, Diệp Thuệ à, đây là một cơ hội tốt lắm đấy, em nhất định phải nắm cho chắc nhé. Diệp Thuệ cẩn thận suy nghĩ cô đã xem qua bình luận trên mạng thấy rất nhiều diễn viên đang muốn được đóng vai chính cho phim này, nghe nói cả Bùi Ninh và Thường Huỳnh cũng đang ao ước. Diệp Thuệ biết rất rõ thời gian ra mắt của cô không dài, hơn nữa lại còn nhiều anti-fan, sau khi trailer phim Thế Tử được công bố thì cũng được chú ý hơn chút nhưng so với các nghệ sĩ khác thì fan của cô không thể nhiều bằng anti-fan được. Bất luận xét từ phương diện nào thì Diệp Thuệ đều thấy mình không đủ tư cách để nhận được vai diễn này. Tại sao một công ty lớn như Hoa Thụy lại vô duyên vô cớ tìm đến cô chứ? Huống hồ đây lại là một dự án rất lớn, cô thật sự cảm thấy kỳ lạ. Thấy Diệp Thuệ do dự chị Nhâm liền nói, Diệp Thuệ em có biết thẩm tổng không? Diệp Thuệ ngẩng đầu nhìn chị Nhâm, cô cũng đã từng nghe qua mấy tin đồn về tổng giám đốc của Hoa Thụy, nghe nói anh ta rất thần bí, đời tư được giấu rất kỹ, trừ các lãnh đạo cấp cao của công ty ra thì không một nhân viên nào từng nhìn thấy mặt anh ta hết mặc dù mọi người đều không biết về thân phận thật sự của thẩm tổng nhưng ai cũng biết là chỉ cần thẩm tổng nói một câu thôi là cả cái giới showbiz có thể bị đảo lộn ngay lập tức nhưng mà tại sao tự dưng chị nhâm lại đột nhiên nhắc tới thẩm tổng với cô chứ diệp tuệ à chị cảm thấy là thẩm tổng hình như có ý với em đấy Suy nghĩ của chị Nhâm rất đơn giản, cô ấy đã ở trong cái giới giải trí này rất lâu rồi, cũng từng nâng đỡ không ít nghệ sĩ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng được nhận một dự án lớn như vậy còn là người ta chủ động tìm tới mình nữa. Dưới tay Hoa Thụy có rất nhiều nghệ sĩ có năng lực và nổi tiếng, sao lại cứ phải tìm đến Diệp Thuệ chứ? Huống hồ Diệp Thuệ còn chẳng biết gì cả xem ra dự án này là bọn họ muốn bí mật đưa cho cô rồi. Diệp Thuệ sợ run người, không thể tin lời chị Nhâm nói được. Em đã kết hôn rồi đó ạ. Diệp Thuệ hai mắt sáng ngời nhìn chị Nhâm trong đầu cô hiển lên gương mặt của Thẩm thuật nét mặt anh lúc nào cũng thờ ơ, chẳng thấy nói năng gì. Đâu phải là phim truyền hình chứ, làm gì có chuyện Thẩm tổng có ý với cô được. Mặc dù sức hút của dự án hợp tác với Hollywood này rất lớn, nhưng Diệp Thuệ luôn ghi nhớ một đạo lý, đó là chỉ khi bạn có năng lực thật sự thì bạn mới có thể thành công, còn dựa vào quan hệ mà đi lên thì sẽ không được lâu dài. Dựa theo tình cảnh hiện giờ của cô trong giới giải trí tốt nhất vẫn nên từng bước dựa vào chính năng lực của bản thân để bước tiếp thì hơn Thế là cô đã thẳng thừng từ chối nhận vai diễn cực kỳ có giá trị này Diệp tuổi cũng không muốn đến Hollywood chút nào, đi xa như thế thì cô không thể nhìn thấy thẩm thuật hiện giờ cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi Thẩm thuật là bùa hộ mệnh của cô, ngay cả ma quỷ còn phải sợ anh Trong thời điểm này anh là người chồng mà cô tuyệt đối không thể rời xa được Trường 21 Chiếc bình hoa cổ thầm tu đưa cho thường huỳnh tuy là hàng chuẩn nhưng cũng chỉ mới được đào lên từ dưới lòng đất cách đây không lâu, nằm dưới lòng đất một thời gian dài, khó tránh khỏi bị lây nhiễm những thứ không sạch sẽ. Còn mà nữ ám lên chiếc bình hoa khi còn sống là một nha hoàn trong một gia đình giàu có, ngoại hình không được xinh đẹp, cũng chính bởi dung mạo này mà bị chủ tử nhiều lần đánh chửi, rõ ràng không hề làm chuyện gì xấu, vậy mà cuối cùng lại bị người ta đổ oan, kết quả là nàng đã nhảy cắm đầu xuống hồ tự vẫn Còn ma Bình Hoa này chết do tự sát nên luôn tràn đầy oán hận với thế gian, sát khí của nó cực lớn, ghét nhất là nhìn thấy những người xinh đẹp. Thường Huỳnh rất quý trọng món quà của thầm tu cô ta để nó trong phòng ngủ, bên cạnh là bàn trang điểm với cái gương rất to. Còn ma Bình Hoa rất ghét gương, cũng cực kỳ không thích việc mỗi tối phải ở trước gương nhìn thường Huỳnh, mới đầu thì nó không có hành động gì cả, nhưng theo thời gian âm khí trong phòng càng lúc càng nặng thêm. Cảm giác tồn tại của con ma bình hoa không cao chỉ là mỗi lúc buồn chán thì nó lại lắc lư đi ra ngoài một chút thôi, cho nên trong phòng thỉnh thoảng sẽ trông thấy có một bóng đen lướt qua, nó dùng đôi mắt đố khi ai oán nhìn gương mặt của thường huỳnh Thường huỳnh chỉ cảm giác dạo gần đây cơ thể cô ta rất mệt mỏi, ngủ nhiều thế nào cũng không thấy đủ, sắc mặt cũng từ từ sạm đi, nhưng cô ta cũng không quá để ý chỉ coi đó là ảnh hưởng của việc quay phim quá nhiều. Cho đến buổi sáng một ngày nọ, Thường Huỳnh mở mắt dậy, đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt, cô ta ngái ngủ ngẩm mặt lên nhìn gương, đột một hét lên một tiếng. Sao lại nổi lên mấy nốt mụn thế này? Hàng ngày cô ta chăm sóc da mặt rất kỹ, da dẻ luôn sáng mịn không tì vết, không có lỗ chân lông luôn, giờ lỗ chân lông lại thô to đến mức có thể trông thấy rõ ràng, như mấy cái lỗ nhỏ sau khi bị kim châm vào vậy. Hôm qua cô ta còn vừa tới salon làm tóc thế mà hôm nay tóc đã khô như cỏ dại rồi. Hai mắt thì sưng húp, quầng thâm không khác gì mây đen bao phủ ở vùng dưới mắt. Đây có đúng là cô ta không vậy? Có đúng là tình đầu quốc dân được bao người theo đuổi không? Thường Huỳnh thậm chí không còn nhận ra bản thân nữa rồi. Cô nhìn đống đồ dưỡng da cao cấp của mình, không biết phải làm sao, đúng lúc này thì người đại diện gọi tới Thường Huỳnh, sao cô còn chưa xuống nhà? Sắp không kịp giờ rồi. Thường Huỳnh im lặng một lúc rồi nói, hôm nay tôi không muốn tham gia bất cứ một hoạt động nào hết. Cho cô ta một ngày thôi, cô ta nhất định sẽ xử lý xong trạng thái của mình Cô quên rồi sao, người đại diện sừng sốt Hôm nay cô phải tiếp nhận phỏng vấn câu hỏi và đáp án đều đã chuẩn bị xong hết rồi Nếu không đi thì chuyện với Diệp Thuệ lúc trước sẽ còn tiếp tục bị dân mạng truy cứu đấy Thường Huỳnh bây giờ mới nhớ ra, người đại diện đã thu xếp ổn thỏa Mục đích là để tẩy trắng cho cô ta Việc quay phim thế tử đã đi đến giai đoạn cuối cô ta tuyệt đối không thể để Diệp Thuệ cướp mất danh tiếng của mình được Thường Huỳnh ngồi trước gương, trang điểm thật đậm để che đi gương mặt thiệu thụy của mình, cô ta theo hình tượng ngây thơ nên từ trước đến giờ chưa từng trang điểm đậm thế này. Chỉ cần cố qua ngày hôm nay thôi, cô ta tin rằng mình sẽ điều chỉnh lại được trạng thái một cách nhanh chóng. Thường Huỳnh đi xuống nhà, lúc ngồi vào xe, người đại diện trông thấy lớp trang điểm của cô ta thì ngây người mấy giây, nói, mặt của cô. Thường Huỳnh không hợp trang điểm đậm, ngũ quan của cô ta khá nhạt nhòa, nếu trang điểm đậm sẽ càng khiến cho gương mặt trở nên không hài hòa. Thường Huỳnh tỏ ra ngượng ngập cô ta quay mặt đi, vội giải thích hôm nay sắc mặt của tôi không được ổn lắm. Đúng như dự đoán, lúc đến buổi phỏng vấn, đám phóng viên nhìn thấy thường Huỳnh thì đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng chỉ đúng một giây thôi, sau đó bọn họ lại giả vờ như không có việc gì. Liên tục phải chịu đà kích khiến thường Huỳnh có hơi tức giận, nhưng cô ta vẫn phải mỉm cười trước ống kính, nhưng da thịt bị các đầu ngón tay cô ta bấm mạnh vào đã đỏ hết cả lên. Phóng viên sau khi hỏi một chút về chuyện trong đoàn làm phim thì lại nhắc tới sự việc của thường Huỳnh theo đúng như kịch bản, trước đó có tin cô bị ai đó trộm tài khoản rồi lai like một bình luận của anti-fan Diệp Thuệ chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến cô không? Tôi hy vọng các bạn sẽ không hiểu lầm cho rằng mối quan hệ giữa tôi và Diệp Thuệ không tốt. Thật ra thì tất cả các diễn viên trong phim đều rất gần gũi và vui vẻ với nhau. Thường Huỳnh vẫn có dáng vẻ như ngày thường, ánh mắt dịu dàng như nước nhưng vì lúc này hai mắt cô ta đang sưng húp nên không thể nhìn ra sự hiền lành trong sáng. Mọi người đều biết Diệp Thuệ được mệnh danh là Tiểu Thường Huỳnh từ khi cô ấy ra mắt đến giờ vẫn luôn bị gắn với cái tên của cô. Cô nghĩ sao về chuyện này? Trong lòng Thường Huỳnh tất nhiên rất không thoải mái với chuyện này, sau sự việc lần trước trên mạng đều bắt đầu khen ngợi Diệp Tuệ, khen từ ngoại hình cho tới kỹ năng diễn xuất. Ngay đến cả cô ta dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận điều đó, Diệp Tuệ thật sự đã tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều. Không hiểu vì sao mà nỗi lo trong lòng cô ta ngày càng lớn, nhưng Thường Huỳnh tin chắc rằng cô ta là tiểu hoa đán, không thể nào có chuyện bị thay thế bởi một người luôn dựa hơi cô ta được. Có thể được đóng chung một bộ phim với nhau Đó chính là cái duyên chuyện cũng không việc gì phải nhắc lại cả Thường Huỳnh tỏ ra rất bao dung Không hề để ý đến chuyện Diệp Thuệ luôn bắt trước cô ta Buổi phỏng vấn vừa được công bố Thì cư dân mạng đã lại bàn luận rất sôi nổi Thường Huỳnh cuối cùng cũng đã lên tiếng về sự việc lai like bình luận của anti fan Diệp Thuệ rồi Quần chúng ăn dưa nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình Mới đó mà lượt xe đã lên đến con số mấy vạn rồi vì muốn đề cao tính chân thật nên các phóng viên ghi hình đều không chỉnh bộ lọc màn hình cho nên đám quần chúng ăn dưa bỗng nhiên bị chú ý vào vấn đề khác dân mạng thi nhau zoom hình thường huỳnh lên để nhìn cho kỹ mắt cô ta vì sưng lên nên trông nhỏ hẳn đi trên mặt mọc mấy nốt mụn lỗ chân lông thô to to quầng thâm mắt rất đậm sắc mặt cực kém bình thường phải thức đêm liên tục nửa tháng thì mới ra nông nỗi này vì tình trạng da mặt quá tệ nên thường huỳnh đã đánh một lớp phấn dày để che đi nhưng quầng thâm mắt thì không thể mờ đi được khí chất đơn thuần của thường Huỳnh đều nhờ cả vào làn da mịn màng, thêm cả đôi mắt làm rung động lòng người, hiện giờ cả hai yêu thế đó đều không còn, ngũ quan nhạt nhòa lại càng thêm lộ rõ. Thần thái của cô ta mới là thứ thay đổi nhiều nhất, cảm giác như cô ta đang bị âm khí bao vây vậy, mặc dù miệng vẫn mỉm cười, nhưng không thể che giấu được nét mặt u sầu. Sao thường Huỳnh lại biến thành thế này? Trước đây cô ấy đâu như vậy, mà tôi nói thật thường Huỳnh không hợp trang điểm đậm, nếu là diệp tuệ thì chắc chắn sẽ đẹp Làm nhiều chuyện xấu quá nên thế chứ sao, lần trước muốn lật đổ Diệp Tuệ nhưng lại thất bại rồi, để nổi tiếng như ngày hôm nay không biết là cô ta đã dở bao nhiêu thủ đoạn nữa. Lầu trên đừng có mà nói láo nhé, giữ mồm miệng sạch sẽ tí đi thường huynh chẳng qua không được nghỉ ngơi tốt thôi, điều chỉnh lại trạng thái là sẽ lại xinh đẹp ngay. Buổi phỏng vấn lần này mục đích là để giải oan cho thường huynh, nhưng cô ta lại không thể ngờ là dân mạng chỉ chú ý đến gương mặt của mình. Sự kinh ngạc của người đại diện, ánh mắt của đám phóng viên và mỗi bình luận trên mạng đều đang nhắc nhở Thường Huỳnh một điều, rằng gương mặt của cô ta trông rất tệ. Đây có thể coi là cơn ác mộng của các nghệ sĩ, danh tiếng, địa vị và cả những fan cuồng mà Thường Huỳnh có được tất cả đều là bởi gương mặt tươi trẻ trong sáng của cô ta. Thường Huỳnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô ta thật sự không biết là vấn đề nằm ở đâu. Tại sao dạo gần đây cô ta ngủ nhiều như vậy? Nghỉ ngơi cũng quá đủ thế mà sắc mặt vẫn rất kém, trang điểm vào rồi mà vẫn không có hiệu quả. Cô ta là tiểu hoa đán dựa vào cái mặt để kiếm cơm, nếu gương mặt này có vấn đề gì thì sự nghiệp của cô ta sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Tuần sau là tới buổi lễ trao giải phim truyền hình rồi, lúc đó cả cô ta và Diệp thụy đều phải tới tham dự, nhất định cô ta phải cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình mới được. Từ khi vào đoàn làm phim đến giờ, Diệp thụy chỉ luôn cầu nguyện một điều rằng đừng có quay cảnh nào vào ban đêm. Ban ngày thì tất nhiên là được chỉ cần có ánh sáng là mấy con ma sẽ không dám mạo hiểm xông tới Nhưng khi trời tối thì lại trở thành thế giới cho ma quỷ rồi Lúc đó các loại ma quỷ với đủ hình thù kỳ lạ sẽ chui ra từ khắp các ngõ ngách hướng dẫn cho các diễn viên là phải diễn như thế nào Nếu vui vẻ thì chúng nó sẽ còn đứng trong đoàn làm phim cười đùa nữa Cho nên thường xuyên có những bạn trên mạng tinh mắt phát hiện ra những hiện tượng kỳ quái hay xuất hiện trong những cảnh phim Ví dụ như có một ngón tay xuất hiện đằng sau nam nữ chính này, phía sau rèm cửa trong phòng có thêm một gương mặt của ai đó này, rồi là những diễn viên quần chúng lúc nhiều lúc ít nữa. Mấy hiện tượng đó đều là do đám ma quỷ trong đoàn làm phim giở trò, nếu trùng hợp thì ống Kính sẽ bắt được hình ảnh của chúng nó. Hôm nay, dịp tuổi cuối cùng cũng không tránh khỏi việc phải quay phim vào ban đêm, ban ngày thì biểu hiện của cô rất tốt nhưng đến tối thì trạng thái lại không được như thế nữa. Đạo diễn sau khi hồ cắt rất nhiều lần thì Diệp thụy mới hoàn thành xong được cảnh quay của mình, đến khi xong việc trở lại phòng hóa trang, cô mới vội vàng gọi điện cho Thẩm Thuật. Cô gọi còn chưa kết nối thì cô đã vội tắt máy, bây giờ đã là dạng sáng rồi, dựa theo đồng hồ sinh học của Thẩm Thuật thì chắc chắn là anh đang ngủ, cô chỉ là vợ chê danh nghĩa của anh thôi, bảo anh nửa đêm nửa hôm lái xe tới đón cô thì ngại quá. Diệp thụy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho anh. Thẩm Thuật, anh ngủ chưa? Từng con chữ đều thể hiện một điều rằng thẩm thuật à xin anh đừng có ngủ, nhất định phải đọc được tin nhắn này nhé, hãy hiểu ý mà tới đón em đi mà. Trợ lý tiểu lưu nhìn Diệp Tuệ với nét mặt khó hiểu, cô đang thành kính nhìn điện thoại, nhắm hai mắt lại lầm bầm, dậy đi mà dậy đi mà. Tiểu lưu lắc đầu, người bình thường như mình không thể hiểu được mấy người nghệ sĩ đâu. Có vẻ như lời cầu nguyện của Diệp Tuệ đã có hiệu quả, không lâu sau thì di động rung lên, một tin nhắn được gửi tới. Hai mắt cô sáng rực, mau chóng mở ra đọc. Thẩm thuật vẫn chưa ngủ. Diệp Thuệ lại định nhắn thêm một tin nữa. Bảo anh tới phim trường đón cô. Nhưng gõ xong thì lại thấy hơi ngược. Chẳng lẽ cô lại mặt dày bắt anh xuống giường. Đêm hôm khuya khoát lái xe đến đây đón cô sao. Tiểu lưu cứ chờ mắt nhìn Diệp Thuệ thấy nét mặt cô thay đổi liên tục. Lúc này lại đang do dự nhìn vào màn hình di động. Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì thẩm thuật lại gửi tiếp một tin nhắn. Có việc gì không? Diệp Tuệ chẳng quan tâm nhiều nữa, cô cắn răng, rứt khoát nói lên nguyện vọng của mình với anh, đúng lúc cô còn đang chờ bị anh mắng, cho một trận thì lại nhận được sự đồng ý của anh. Diệp Tuệ đứng bật dậy luôn, vẫy tay với Tiểu Lưu chồng tôi tới đón tôi đi trước đây. Cô cũng chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng của một cẩu độc thân như Tiểu Lưu, vội vàng xách túi lên rồi rời khỏi phòng hóa trang. Đến lúc ra ngoài, Diệp Tuệ mới thấy là mình đi ra hơi sớm quá, bèn lấy mũ và khẩu trang từ trong túi ra kéo vảnh mũ xuống mức thấp nhất để không phải nhìn thấy những thứ không nên thấy. Cô đứng ở chỗ hẹn chờ thẩm thuật trên đường loáng thoáng có thứ lướt qua, chẳng biết là người hay ma, Diệp Tuệ chỉ vờ như không thấy. Đi khắp một vòng studio mà không thấy ai ưng ý tiểu thịt tươi đợt này không phải gu của tôi. Một giọng nói buồn rười rượi vang lên từ phía sau, rõ ràng không phải giọng của người bình thường. Lúc nói chuyện con ma đó cũng bay tới bên cạnh Diệp Thuệ luôn. Diệp Thuệ không dám nhìn, cứ tỏ ra thờ ơ bước dịch sang bên cạnh, dọn chỗ cho con ma mê trai kia, không nhường chỗ thì thôi, vừa mới nhường cái là kéo theo cả đám ma đi đằng sau đến đứng cùng luôn. Con ma mê trai này dẫn theo rất nhiều chị em tốt cả hội trò chuyện rất náo nhiệt bàn luận về mấy tiểu thịt tươi đang nổi gần đây, cũng như mấy sao nam có vẻ ngoài đẹp trai nữa. Tất nhiên là có cả thầm tu. Con ma mê trai vứt tóc nói, thẩm tu trông cũng được, nhưng mắt nhìn người kém quá, lại đi yêu thường huỳnh, con đó có điểm nào tốt cơ chứ? May mà Diệp Tuệ không phải đứng đợi lâu, xe của thẩm thuật đã đến, anh còn dừng xe ngay trước mắt cô. Diệp Tuệ mở cửa xe ra rồi vội vàng ngồi vào luôn, động tác liền mạch giống như là đang bị ai đuổi vậy. Người đàn ông kia trông còn đẹp trai gấp trăm lần thẩm tu ý trước các chị em, tôi đã tìm thấy mục tiêu rồi, đi thôi. Thế là Diệp tuệ đành chơ mắt nhìn đám quỷ mê trai kia bay tới ngồi hết ra sau xe, khiến nhiệt độ trong xe giảm đi không ít. Thẩm thuật không hề phát hiện ra điều đó, anh chờ cô ngồi vào trong xe rồi lái đuôn. Màn đêm tăm tối, xe lái vào một khu phố sầm uất hai bên đèn đường khiến cho không gian sáng bừng hẳn lên. Nhưng Diệp tuệ không rảnh mà đi ngắm nhìn cảnh đêm, cô cứ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, để ý đến đám quỷ mê trai đang theo cô về nhà kia. Vẻ mặt của con đi đầu như muốn ăn tươi nuốt sống thẩm thuật luôn vậy, nó ôm má nhìn anh, mắt không buồn chớp. Dương khí của anh mạnh ghê, đợi đấy, em sẽ hút hết cho mà xem. Nó hứng thú lên tiếng. Đây là người đẹp trai nhất tôi từng gặp, đúng là không uổng công đi chuyến này. Diệp tuệ bị cả đám làm cho hết hồn, không nhịn được mà nhìn thẩm thuật qua gương chiếu hậu, ánh đèn và bóng đêm lần lượt biến đổi, rơi xuống góc mặt nghiêng của anh. Cánh mắt anh rất bình tĩnh, không hề cảm thấy phiền khi bị quấy dày lúc nửa đêm Diệp Thuệ cảm thấy rất có lỗi với anh, sớm biết vậy thì cô đã tự về nhà rồi Giờ tự dưng lại kéo đến mấy con ma mê trai đang muốn hút hết nguồn dương khí tốt đẹp của anh Thẩm thuật nhận ra được ánh mắt của Diệp Thuệ, anh chậm rãi liếc nhìn cô Cô thấy thế liền vội vàng quay mặt đi Em nhìn cái gì, giọng của anh trầm xuống, không hề vì Diệp Thuệ lảng tránh mà bỏ qua cho cô Diệp Tuệ tỏ ra lúng túng cô gượng cười, liếc nhìn mấy con ma đang chăm chú quan sát anh theo bản năng trả lời em phát hiện ra là anh rất đẹp trai. Trường 22, má ơi, cô vừa mới nói gì vậy? Phải bịt miệng lại mới được thẩm thuật nghe xong sẽ nghĩ cô thế nào chứ? Đôi môi mỏng của thẩm thuật không mấy khi cười, lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng vì một câu nói vừa rồi của Diệp Tuệ mà anh bỗng nhếch môi cười khẽ một tiếng. Anh không có ý kiến gì với lời cô nói như thể dù cô có nghịch ngợm thế nào thì cũng không sao cả. Diệp Tuệ thấy thẩm thuật không truy hỏi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Con ma xinh đẹp đằng sau lại mở miệng mắng cô, không cho phép cô nói chuyện với anh ấy. Đừng tưởng là người ta đến đây đón cô tức là người ta thích cô nhé, tự mình đa tình thôi. Nó kiêng kỵ thẩm thuật nên không dám nhích lại gần anh. Cơ thể dườn ra chỗ Diệp Tuệ. Diệp Tuệ rón rén ngồi dịch ra phía cửa sổ, không muốn dựa sát vào con ma quá. Cũng may là con ma xinh đẹp đó nghĩ rằng mình không thể nói chuyện được với Diệp Tuệ, sau khi nói mấy câu, nó liền rụt người về ngồi lại ở ghế sau. Nó lại bắt đầu lấy đồ trang điểm dùng khi còn sống trong cái túi nhỏ đeo trên người ra, xem ra nó vốn rất xinh đẹp. Nó cầm một thỏi son, nhìn vào gương trang điểm lại. Mặc dù Diệp Tuệ thấy sợ, nhưng cô vẫn tò mò nhìn vào gương chiếu hậu, muốn xem xem ma quỷ khi trang điểm xong sẽ trông như thế nào. Con ma đang cẩn thận đánh son, sắp xong rồi thì xe bỗng nhiên lại rẽ ngoặt rất nhanh. Vết son cứ thế chạy ra, vạch một đường dài lên mặt nó. Nó ngơ người một lúc nhìn vào gương xác nhận một phen, sau đó lại đổ nước tẩy trang ra bông để lau đi, vừa làm vừa nói, không tức giận không tức giận người đang lái xe chính là chồng tương lai của mày đấy. Diệp tuệ nghe xong không khỏi cảm thấy khó chịu thầm thuật là chồng cô, không phải chồng người khác cũng không phải là chồng của mấy con ma nhé. Diệp Thụy bực bội quẹt miệng, lại nhìn con ma kia đã xử lý xong vết son môi ngoài ý muốn, bây giờ lại đang bắt đầu kẻ mắt. Cũng đúng lúc sắp kẻ xong thì chiếc xe lại vội vàng phanh gấp. "Ta, mắt của tôi, đừng sợ đừng sợ, mày vẫn rất xinh đẹp." Bút kẻ mắt chọc vào mắt nó, việc kẻ mắt đương nhiên thất bại. Sự bực bội trong lòng Diệp Thụy thoáng chốc đã tan biến, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, miệng nở nụ cười. Nếu không phải Diệp Thụy biết thẩm thuật không nhìn thấy ma thì cô còn tưởng là anh cố tình cơ, ai bảo ban nãy con ma kia dám nói anh là chồng nó chứ. Trải qua mấy lần chắc chở Diệp Thụy cuối cùng cũng về đến nhà con ma xinh đẹp kia hình như không theo kịp, hay có lẽ là nó không dám đi theo. Diệp Thụy lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, cô đi vào thang máy cùng thẩm thuật, thang máy chậm rãi đi lên từng tầng, còn mấy tầng nữa là lên đến nhà rồi, nhưng thang máy lại đột một rung lắc mấy cái rồi dừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra, Diệp tuệ ấn nút đóng cửa nhưng không phím nào nhảy cả cô vẫn chưa từ bỏ ý định ấn liên tiếp mấy cái, nhất định cô phải lên được nhà bằng thang máy, vì cô biết rõ là thang máy không thể vô duyên vô cớ gặp trục trặc được trăm phần trăm là con ma kia giở trò. Chúng ta leo thang bộ đi, thẩm thuật cho rằng thang máy gặp sự cố, liền nói với Diệp tuệ lúc này vẫn đang điên cuồng bấm nút đến sắp hỏng. Diệp Tuệ đành phải nghe lời theo sát thẩm thuật đi về phía cầu thang bộ. Cô rất căng thẳng, sợ anh đi nhanh quá cô lại không đuổi kịp. Mấy cái cầu thang trong phim kinh dị chắc chắn sẽ không đơn giản, nam nữ chính mà leo bộ là thể nào chỗ này cũng mất điện. Một giây sau, suy đoán của Diệp Tuệ đã linh nghiệm, bụp một tiếng, đèn trong này lần lượt tắt từ tầng dưới cùng lên trên, cuối cùng nguyên cả khu vực thoát hiểm đã chìm trong bóng tối. Diệp Tuệ và thẩm thuật không hẹn mà cùng dừng bước. Diệp Tuệ run rẩy lấy di động ra chuẩn bị mở đèn pin lên. Dựa theo mấy câu chuyện kinh dị thì chắc chắn trong khoảnh khắc cô bật đèn pin lên trên cầu thang chắc chắn sẽ có một con ma nữ tóc đen da trắng đang nằm sấp ra đấy Diệp Thuệ tay run bần bật sơ đèn pin ra ánh sáng lập tức chiếu thẳng vào chỗ con ma nữ xinh đẹp mặc đồ trắng đang đứng đằng trước Cô sợ hãi tóm vội cánh tay thẩm thuật mắt cô không nhìn anh mà chăm chú nhìn con ma xinh đẹp đang chuẩn bị hù mình kia Nó và cô nhìn nhau, có thể lúc nãy ở trên xe cô đã trộm nhìn con ma quá lâu, nên nó đã phát hiện ra là cô có thể nhìn thấy ma, liền đứng chờ sẵn ở đây để dỏa cô một chút. Ngay sau đó, nó bắt đầu bước lên trước một bước. Diệp Thuệ lập tức kéo tay áo thẩm thuật, hai tay cô chẳng còn sức nữa nên không bám thẳng vào tay anh được. Giọng của cô run rẩy ngay cả lời nói ra cũng không hoàn chỉnh chồng. Chồng ơi, cô cũng không muốn đâu, nhưng tự dưng lại bật thốt ra một lời tuyên bố chủ quyền như vậy. Trong bóng tối, hình như Diệp tuệ nghe thấy một tiếng cười rất khẽ của Thẩm Thuật. Dưới tình huống đáng sợ lúc này, một tiếng động nhỏ như vậy mà Diệp tuệ cũng nghe được cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. ánh mắt của Thẩm Thuật nhìn cô chăm chú cho dù lúc này ánh sáng rất yếu, nhưng rõ ràng có thể nhận ra là anh đang nhếch môi cười. Em sợ như vậy, có cần anh dắt đi không? Thẩm Thuật đột một ngửa lòng bàn tay ra trước mặt cô, ý thứ rất rõ ràng, anh chủ động để cho cô nắm tay mình. Trái tim đang đập cuồng loạn của Diệp Thụy thoáng chốc đã bình thường trở lại, nhưng lúc nhìn vào mắt anh tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn. Cô còn chưa kịp đặt tay mình lên tay anh thì lập tức phát hiện ra con ma kia đang ngã xuống cầu thang, nó bị chính mái tóc dài của mình làm vấp ngã. Nó hét lên một tiếng, một giây sau bắt đầu lăn từ trên cầu thang xuống. Nó cố tình làm cho thang máy dừng lại, đứng trong chỗ thang bộ để dọa Diệp Thụy mấy phút thế mà chỉ trong một giây đã ngã lăn xuống chân cô rồi. Diệp tuệ bị cảnh tượng bất ngờ này dọa sợ tay vẫn cứng đờ giữa không chung cách bàn tay anh chỉ một chút Còn ma kia còn chưa kịp bò dậy thì thẩm thuật đã chủ động đưa tay tới các ngón tay thon dài ấm áp đan vào giữa các ngón tay cô Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau khi cả hai còn đang tỉnh táo Trong khoảnh khắc tay anh chạm vào tay cô, bóng đen ở dưới chân lập tức biến mất yên tĩnh như ánh trăng trên bầu trời kia Thẩm thuật phát hiện tay cô dịn mồ hôi, dường như là vì quá sợ hãi Anh nắm chặt tay cô, dắt cô đi lên cầu thang. Trong bóng tối, nỗi sợ của con người sẽ tăng lên mấy lần, huống hồ là diệp tuệ còn mới nhìn thấy ma. Nhưng được anh nắm tay đi cạnh nhau thế này, bờ vai hai người dựa sát cảm nhận sự ấm bỏng trong lòng bàn tay anh cô lại không hề thấy sợ nữa. Mặc dù khi nắm tay nhau thì con ma kia đã biến mất, nỗi sợ cũng không còn, nhưng cô cũng không muốn giải thích gì với anh cũng không muốn buông tay anh ra. Cầu thang rất yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô và anh cùng với tiếng bước chân rất khẽ trên mặt đất Thẩm thuật nắm tay cô cho đến lúc về đến cửa nhà mới buông ra, Diệp Thuệ lúng túng nói cảm ơn anh Nói xong cô vội vàng chạy về phòng mình, lúc cô nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ Tự nhiên lại giơ tay ra ngắm nghía một chút tay của thẩm thuật hình như lớn hơn tay cô nhiều lắm Lúc trước cô có làm vỡ cái bình hoa của anh cô đã hứa với anh là khi nào có tiền đóng phim thì sẽ mua lại cho anh 10 cái bình hoa giống như thế. Cô không đến trung tâm thương mại, vì bình hoa bán trong đó đều có vẻ rất tinh xảo, mà cái bình hoa của thẩm thuật nhìn lại hơi cổ cho nên cô đến chợ đồ cũ mua thì có vẻ hợp lý hơn. Cô không hề biết rằng cái bình hoa cô làm vỡ có mức giá trên trời cô chỉ nóng lòng muốn mua lại cho anh món đồ anh thích thôi. Sau khi phim đóng máy cô nhận được một khoản tiền liền lập tức đi đến chợ bán đầu cổ luôn Vừa bước chân vào chợ thì lập tức có một chủ quán đi ra ngăn cô lại Người này khá lớn tuổi nên không biết cô là diễn viên Diệp tuổi có ngoại hình xinh đẹp lại trẻ tuổi vừa nhìn đã biết không phải người sành sỏi về đầu cổ Rất dễ lừa cho nên cô vừa đến đã bị các chủ tiệm theo dõi Chủ tiệm nói rất nhiệt tình cô gái đến mua đầu cổ à Rất nhiều khách hàng mua đồ ở tiệm của tôi đều nói là nhà tôi bán đồ thật đấy. Diệp Thuệ tất nhiên là không tin lời người này nói, cô xua tay chuẩn bị đi xem những cửa hàng khác. Đang nhìn xung quanh thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói hiền lành dễ nghe cô bé đến xem đồ cổ à. Diệp Thuệ cho là lại có chủ tiệm nào đấy muốn đẩy mạnh tiêu thụ theo bản năng đang định đáp lại một câu vâng ạ, nhưng lúc thấy rõ cảnh tượng bên cạnh cô sợ đến mức suýt nữa thì ngã xuống. Người đang đứng cạnh cô là một ông cụ mặc quần áo kiểu tôn trung sơn Mặt trắng bệch dáng rất bình thường Nhưng bị đứt một bàn tay cũng mất luôn một bàn chân Máu cứ chảy ròng ròng xuống đất Này này này, đây không phải là người, mà là ma Diệp tuệ và ông cụ ma nhìn nhau mấy giây Tuy cô cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn phải giả vờ như mình không nhìn thấy nó Cô kéo chặt áo lại, run rẩy nói Sao hôm nay lạnh thế nhỉ Ông cụ ma đã bị diệp tuệ lừa Ông ta không biết là cô có thể nhìn thấy mình Nhưng ông cụ ma này lại cứ như muốn theo dõi cô vậy, cô đi đến cửa hàng nào thì ông ấy theo đến cửa hàng đó, bám lấy cô như hình với bóng Diệp Thuệ chết lặng cầm lấy một cái bình hoa, cũng chết lặng mà trả tiền, cuối cùng chết lặng đi ra khỏi cửa tiệm, tới một cửa hàng khác, ông cụ ma kia vẫn đi theo cô Lúc cô mua cái bình hoa trắng tiếp theo, ông ấy liền nói, cô bé à, sao nhìn cháu xinh đẹp thế này mà mắt thẩm mỹ lại kém thế chứ Diệp Thuệ, ông đang khen tôi hay đang chê tôi vậy Mua tiếp một cái bình hoa nữa, ông cụ ma lại nói cháu không biết nhìn đầu cổ gì cả sao cứ mua phải hàng nhái thế. Diệp Thuệ, lỗ tai cô bị cha tấn suốt một đường, trong tay đã ôm ba cái bình hoa, đi ngang qua một cửa tiệm. Chủ tiệm chính là người ban đầu đã chặn đường cô, giờ thấy cô quay lại thì hai mắt ông ấy sáng rực lên. Ông ta ra vẻ thần bí nói, tôi nói cho cô nghe cái bình hoa này tôi đã đặc biệt mời thầy đến phù phép, nếu mua nó về thì sau này sẽ được Bồ Tát phù hộ. Lời của chủ tiệm tương đối dễ nghe, nhưng ông cụ ma thì không nghe nổi, mời thầy. Phù phép, ông cứ thử xem sau này ông chết đi rồi, Bồ Tát có phù hộ cho cái loại người dối trá như ông không? Chủ tiệm nói một câu, ông cụ ma lại nói một câu. Diệp tuệ nghe mà đau đầu, lúc này cô chỉ muốn về nhà luôn thôi, cô nhanh chóng nhìn một lượt rồi nói, gói cho tôi mấy cái bình hoa kia. Câu tiếp theo còn tỏ ra gấp gáp hơn, ông nói giá luôn đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Mắt của chủ tiệm đảo hai vòng, muốn hết giá gấp đôi, ông ta thầm nghĩ, khó khăn lắm mới gặp được một người khách vung tiền như rác thế này, không thịt của người ta một khoản tiền thì thật có lỗi với chính mình. Ông ta giơ lên một ngón tay, nói ra một cái giá rất đắt. Ông cụ ma không vui chút nào, ông ấy bay tới trên đầu chủ tiệm, chừng mắt với ông ta mấy cái rồi đập mạnh mấy phát vào gáy ông ta. Đồ giòm mà còn bán đắt thế à? Không cho phép ông đi lừa gạt người ta. Không cho phép ông nói láo. Cây tát tuy vô hình, nhưng chủ tiệm vẫn cảm thấy ra đầu con rút từng đợt rất đau đớn, ông ta chỉ nghĩ là hôm qua mình ngủ không ngon giấc nên mới vậy chắc bị trúng gió rồi ông ta lắc lắc đầu, muốn nói chuyện tiếp. Chủ tiệm còn chưa lên tiếng thì ông cụ ma lại thổi phù một cái, diệp tuổi cảm nhận được một cơn gió thổi qua còn chủ tiệm thì nhắm mắt lại kêu lên, ui da, sao lại có cát bay vào mắt thế này. Lúc ông ta đang che mắt lại, ông cụ ma lại vành cái mông lên huyết vào người ông ta, làm cho thắt lưng ông ta đập vào kệ hàng. Chủ tiệm ôm thắt lưng kêu to ui ra thắt lưng tôi. Ông cụ đứng bên cạnh đắc ý thổi rear map của mình. Trêu cợt chủ tiệm một trận xong, ông cụ ma lại quay sang nhìn Diệp Tuệ, vô cùng đau đớn nói Cô bé à, cả cái chợ đồ cổ này chỉ có cái bình hoa để ở phía trên cùng kia là có giá trị nhất thôi. Cháu nhất định phải tin ông, từ xưa đến nay ông chưa bao giờ nói láo. Ông cụ ma kia làm nhiều việc như vậy thật ra cũng chỉ vì muốn Diệp Thuệ chọn được đúng món đồ có giá trị thôi. Diệp Thuệ suy nghĩ một chút rồi chỉ lên trên nói cho tôi xem cái bình hoa để ở góc trên cùng kia được không. Chủ tiệm cố chịu đựng cơn đau ở lưng, nhìn lên chỗ Diệp Thuệ chỉ cái bình hoa đó chẳng ai thèm mua cả trên bề mặt đã tích một lớp bụi. Ông ta nhìn đống bình hoa Diệp Thuệ đã mua có lòng nhắc nhở một tiếng cái bình đó đã để ở đây lâu lắm rồi, vừa nhìn đã biết không phải hàng thật. Ông cụ ma lại nổi đoá lên, ông thì biết cái gì. Tôi liếc mắt nhìn thôi cũng có thể phân biệt được thật giả rồi. Có muốn đầu thay lại để xem ai mới là đầu heo không? Chủ tiệm không hề biết là mình đang bị mắng xối xả, ông ta còn nói cô mua cái gì cũng tốt hơn là mua cái bình đó. Ông cụ ma hết nói nổi, đứng bên cạnh thúc giục cô, cô bé, đừng có mua theo ông ta, mau mua cái bình đó đi. Diệp tuệ nghe theo ông ấy, không sao tôi thích cái bình đó. Chủ tiệm không khuyên được cô, liền trèo lên thang lấy cái bình xuống đưa cho cô, ông ta rất hào phóng giảm hẳn nửa giá cho cái bình này, chẳng khác nào tặng không cho cô thế mà ông ta vẫn cảm thấy là mình rất lời, ông cụ ma mỉa mai cười một tiếng, đúng là đồ ngu. Lúc diệp tuổi quyết định sẽ mua cái bình hoa đó, ông cụ ma yên lặng luôn không nói gì nữa, đến khi cô thanh toán xong rồi ông ấy mới nói, cô bé, phải giữ kỹ cái bình hoa này đấy nhé, càng về sau giá trị sẽ càng cao hơn. Cứ thế, Diệp Tuệ đã mua 9 cái bình hoa đều, nhưng cuối cùng lại thu về được một cái bình hoa cổ quý giá với một mức giá rất rẻ. Cô cầm bình hoa đi về nhà, nhìn lướt qua một lượt nhất định phải bày ở một nơi bắt mắt nhất, để thẩm thuật vừa về cái là nhìn thấy luôn. Buổi tối thẩm thuật đi về nhà, vừa mở cửa ra đã trông thấy Diệp Tuệ chạy đến trước mặt, cô nở nụ cười, hai mắt sáng rực nói anh đã về. Anh hơi ngạc nhiên, bình thường cô chưa từng làm như vậy, anh đáp ừ. Diệp Truyệ lại nói anh qua đây xem đi, em có đồ tặng cho anh đấy. Thẩm Thuật mơ hồ đoán ra được, nhưng anh không nói gì, chỉ bước chân đi đến chỗ cô chỉ, mắt anh đảo một lượt rồi dừng lại ở phía trước. Trên chiếc bàn màu đen xếp ngay ngắn 10 cái bình hoa với đủ các kiểu dáng và hoa văn khác nhau, suýt nữa anh còn tưởng là mình đang bước vào tiệm đồ cổ. Diệp Truyệ hào sảng vỗ vỗ cái bàn, anh nhìn đi, bình hoa em mua tặng anh đấy. Nét mặt của cô tràn ngập sự chờ mong Dường như đang muốn nói anh nhìn đi im đã giữ lời hứa rồi nhé Mua cho anh 10 cái bình hoa luôn Diệp Thuệ lại chỉ tay vào từng cái bình Nghiêm túc nói thấp mập cao, cầy, sặc sỡ, trang nhã Em không biết là anh thích kiểu bình hoa như thế nào cho nên đã chọn đủ loại luôn Đúng là kiểu gì cũng có thật Thẩm thuật nhìn vẻ mặt mê thơ của cô vợ nhỏ Bỗng dưng cảm thấy cuộc sống sau này sẽ bắt đầu trở nên thú vị rồi Chương 23 Trường 23 Mấy giây sau thẩm thuật không khỏi bật cười, thật ra thì em không cần mua nhiều như vậy đâu. Diệp Thuệ vội lắc đầu thế sao được, em đã hứa là sẽ mua thật nhiều để đền cho anh mà, người bình em còn thấy thiếu ý. Thẩm thuật nhìn cô ánh mắt nhìn không rõ cảm xúc, Diệp Thuệ vội khoe với anh nên quên mất đi tới kéo anh đến trước bàn, anh qua đây ngắm một chút đi, xem có thích hay không. Thẩm thuật sừng sốt, cách một lớp áo, xúc cảm mềm mại như có như không cứ thế truyền vào rất rõ ràng, Diệp Thuệ vẫn đang nói, nhưng anh không nghe vào tai nữa. Diệp Thuệ, mấy cái bình này em đã chọn rất lâu đấy. Nói xong, cô mới nhận ra mình đang nắm tay anh, lập tức giật mình im lặng, vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng lui về sau mấy bước. Thẩm thuật nhận thấy xúc cảm ấm áp kia đã biến mất, anh nhìn sang thì thấy Diệp Thuệ đang cúi đầu, hai tay hơi ửng hồng. Giọng nói dễ nghe của anh vang lên. Nhẹ nhàng hóa giải sự lúng túng của Diệp Thụy xin lỗi, vừa nãy anh không để ý em nói lại một lần nữa được không? Anh không nhắc đến chuyện cô nắm tay anh mà khéo léo kéo câu chuyện về phía mình. ánh mắt anh trầm tĩnh khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm, em cứ nói đi anh nghe đây. Hình như thẩm thuật không hề để ý đến hành động ban nãy của cô, Diệp Thụy bớt xấu hổ đi nhiều cô ho một tiếng rồi nói anh nhìn đi, hoa văn trên bình này có phải hơi bị nhiều quá không? Anh chậm rãi rũ mắt xuống nhìn, nhẹ nhàng đáp, không đâu anh rất thích. Diệp Thuệ lại cầm một cái bình khác lên, giọng nói có phần ảo não, vậy còn cái này. Trông vừa lùn vừa mập, lúc bày trong tiệm em thấy nó rất thú vị, nhưng bây giờ lại thấy hơi xấu. Thẩm Thuật liếc nhìn nét mặt của cô, nói, anh thấy cái bình này rất đáng yêu. Cho dù Diệp Thuệ nói thế nào thì anh cũng trả lời rất khéo léo dựa theo cảm xúc của cô, cô thích nói thì anh cũng sẵn lòng lắng nghe, không một ai để ý tới thời gian đang chậm rãi trôi đi. Đêm đã khuya, hai người phải trở về phòng ngủ của mình, thẩm thuật nằm trên giường, đã 11 giờ, bình thường thì giờ này anh đã ngủ rồi, không bao giờ cho phép mình thức quá muộn. Nhưng hôm nay anh vẫn chưa ngủ, trong đầu chỉ nghĩ lại chuyện vừa rồi, Diệp Tuệ mua cho anh 10 cái bình hoa, hưng phấn lôi kéo anh lại để xem, sự nhiệt tình không thể che giấu được. Thật ra bình hoa vỡ rồi thì thôi, mặc dù nó là đồ cổ, nhưng mấy món đồ quý anh có quá nhiều rồi, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Mất một cái thì anh vẫn có thể dễ dàng kiếm lại nhiều cái khác lần trước ở buổi đấu giá, dù có nhìn thấy cái bình hoa cổ với mức giá trên trời thì trong lòng anh cũng không hề gợn sóng. Thế mà vừa rồi, lúc diệp tuệ cho anh xem đống bình hoa cổ hàng nhái, rõ ràng giá trị của nó không thể so sánh được với đồ cổ thật nhưng kỳ lạ là tâm trạng anh hình như lại cảm thấy vui hơn nhiều. Trong phòng không bật đèn, bốn phía tối đen cửa sổ chỉ hé một chút cho ánh trăng chiếu vào ánh mắt của anh trong trèo, dường như còn sạch sẽ hơn cả ánh trăng. Một lúc sau, anh bỗng cong môi cười. Diệp Tuệ đã đóng phim xong nên rất rảnh rỗi, cả ngày thành thơi ở nhà, đến tối hôm sau mới ra ngoài đi ăn với thẩm thuật. Vì cô đã mua bình hoa tặng anh nên anh nói là muốn mời cô đi ăn. Buổi tối trăng mờ gió lớn, Diệp Tuệ đội mũ đeo khẩu trang ngồi vào xe thẩm thuật, cô ở nhà lâu rồi cũng buồn chán, anh vừa mời cô đi ăn là tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ. Không có phóng viên theo dõi chụp ảnh, nhưng việc không muốn làm ảnh hưởng đến thẩm thuật nên cô nghĩ là vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thẩm thuật đỗ xe vào bãi, hai người xuống xe anh nhìn Diệp Tuệ đang kéo vành mũ xuống rất thấp mắt chỉ nhìn theo anh chứ không nhìn loạn đi nơi khác. Hình như cô không muốn bị người ta nhận ra, hoặc là cô đang muốn trốn tránh thứ gì đó. Thẩm thuật loáng thoáng có thể biết là cô đang nghĩ gì, có vẻ như cứ đến tối là cô lại sợ anh thật sự không thể hiểu nổi là vì sao cô lại nhát gan đến vậy nữa. Anh mỉm cười, không tự chủ mà bước chậm lại để cô có thể theo sát anh. Diệp Tuệ đi theo thầm thuật vào nhà hàng, cô cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, nơi này có cách trang trí rất xa hoa nhưng vẫn tạo cảm giác trang nhã, có vẻ như khá đắt đỏ. Mà điều khiến cho cô rất hài lòng chính là, nơi này rất ít ma. Vị trí ở đây rất đẹp, ngoài cửa còn có quan công chấn giữ, dương khí cực thịnh Diệp Tuệ đã tra cứu trước trên mạng. Biết là chủ nhà hàng này rất mê tín, lúc khai trương đã chi một số tiền lớn để mời thầy về cúng. Diệp Thuệ sợ trời tối lúc này cảm động rơi nước mắt, nơi này đúng là xây ra để dành riêng cho cô rồi. Một giây sau cô lại suy nghĩ rồi đưa ra một kết luận, cô ngẩng lên hỏi Thẩm Thuật ăn ở đây có đắt lắm không? Thẩm Thuật rũ mắt nhìn Diệp Thuệ tầm mắt rơi vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cô vợ nhỏ của anh đang khá lo lắng, rất có dáng vẻ của một người chủ gia đình đảm đang tiết kiệm. Hai người nhìn nhau mấy giây, khóe môi anh khẽ nhếch lên, không hiểu tại sao mà tâm trạng bỗng trở nên rất vui vẻ. Hôm qua Diệp Tuệ còn vừa mua cho anh 10 cái bình hoa, việc này đã chứng minh một điều rằng cô hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của anh, nếu bây giờ anh tùy Tiện nói cho cô biết sự thật dựa theo tính cách của cô thì e là cô sẽ bị dọa sợ. Vì muốn trấn an cô anh liền tìm một lý do để nói tiền trong nhà mới chuyển vào tài khoản. Nghe anh nói vậy, Diệp Tuệ mới thả lỏng toàn thân thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, mặc dù ai cũng biết là thẩm thuật không phải người thừa kế của nhà họ thẩm, nhưng mỗi tháng anh vẫn được nhận một khoản tiền từ quỹ ủy thác đầu tư của gia đình. Với lại cô cũng mới có một khoản tiền, nên tiền trong nhà rất đủ dùng, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn một bữa cũng không gọi là lãng phí. Nghĩ vậy, cảm giác ai náy trong lòng cô giảm đi rất nhiều. Gian phòng của thẩm thuật và Diệp Tuệ ngồi rất lớn, bên cạnh còn có một tấm kính thủy tinh trong suốt có thể nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Diệp Thụy chỉ dám nhìn thoáng qua rồi thôi, trong phòng ăn không có ma, nhưng có thể chúng nó sẽ lượn lờ ở bên ngoài đó. Khó có dịp ra ngoài mà không gặp ma, cô rất muốn được thoải mái ăn một bữa, không muốn bị thứ gì quấy dày hết. Một nhân viên đi vào cầm thực đơn trong tay. Người này nhận ra thẩm thuật, nhà hàng của họ cực kỳ đắt đỏ cho nên khách hàng đều là người có địa vị, nhất là anh thẩm đây, khí chất hoàn toàn không giống với người bình thường người nhân viên không biết họ tên đầy đủ của thẩm thuật, anh ấy chỉ thấy anh thẩm đây thường cùng với những người có địa vị rất cao tới dùng bữa, mà những người đó ai cũng có thái độ rất tôn kính với anh thẩm. Thông qua nét mặt và lời nói của người khác, bối cảnh của anh thẩm đây nhất định là không tầm thường. người nhân viên kính cẩn lên tiếng, đang định hỏi xem anh thẩm muốn dùng món gì. Thẩm thuật chậm rãi ngẩng đầu lên, không để cho anh ta có cơ hội nói gì với mình trực tiếp đẩy vấn đề sang cho Diệp Thuệ, giới thiệu cho cô đây về những món ngon của nhà hàng đi. Thứ nhất là để tránh cho người phục vụ thể hiện thái độ đặc biệt với mình, thứ hai là anh không thích việc Diệp Thuệ bị nhân viên phục vụ ngó lơ. Dạ vâng, đây là lần đầu tiên người này trông thấy anh Thẩm đi cùng với một người phụ nữ, lúc này anh ta mới nhìn sang Diệp Thuệ, vừa trông thấy gương mặt cô là anh ta sừng sốt ngay. Đây không phải là tiểu thường Huỳnh, diễn viên từ khi mới ra mắt đến giờ luôn bị người ta chửi rất thảm đó sao? Hôm nay Diệp Tuệ không trang điểm, gương mặt trắng trẻo thuần khiết, sạch sẽ nhẵn nhụi, làn da sáng bóng, cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt này thật sự quá hấp dẫn thị giác, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, vẻ xinh đẹp ấy liền chạy thẳng vào đáy mắt, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Người phục vụ không thể không thừa nhận rằng, Diệp Tuệ thật sự rất đẹp, đẹp hơn trên tivi rất nhiều. Rõ ràng cô đẹp như thế, vậy mà lại bị dân mạng gọi là tiểu thường huỳnh, theo nhanh ta thấy thì mặt của thường huỳnh không thể so sánh với cô được. Anh ta đã quen với việc đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt, ai anh ta biết thái độ của anh thẩm đây với Diệp Tuệ rất khác biệt cho nên đã thu hồi lại ánh mắt rất nhanh, bắt đầu nghiêm túc giới thiệu về các món ăn ở đây. Trên thực đơn không ghi giá tiền, vì những vị khách tới đây ăn căn bản là không cần nhìn giá. Sau khi gọi món xong, trong phòng chỉ còn lại thẩm thuật và Diệp Tuệ. Nơi này tuy rộng nhưng không nhìn thấy ma, Diệp Tuệ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng thoải mái, không nhịn được mà nói chuyện phiếm với Thẩm Thuật. Thẩm Thuật dựa người về sau, anh không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe cô nói. Anh ngồi nhìn biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú của cô thỉnh thoảng lại nở nụ cười, Diệp Tuệ thấy anh cười, không biết là cười vì chuyện cô nói hay là cười cô nữa. Đến lúc đồ ăn lần lượt được mang lên thì bầu không khí hài hòa giữa hai người mới biến mất à không, nói đúng hơn là Diệp Tuệ chủ động dừng câu chuyện lại. Cô nhìn một lượt bàn ăn quả nhiên thẩm thuật không lừa cô, đồ ăn ở nhà hàng này khác hẳn với những chỗ khác, ngay cả bát đĩa cũng rất đẹp. Cô vui vẻ bắt đầu thưởng thức bữa tối, không hề biết rằng một bữa ăn ở đây có giá thấp nhất là trên mấy vạn tệ Mỗi một miếng đều là tiền. Lúc thẩm thuật và diệp tuệ ra về thì nhà hàng cũng đến giờ đóng cửa, người phục vụ hết ca làm anh ta đi ra ngoài hành lang tối đen cúi đầu xem điện thoại. Trên Weibo và các diễn đàn đa ngồ ạt đăng các tin tức mới. Anh ta cũng là một cư dân mạng có thâm niên vì làm việc ở nhà hàng này nên đã từng gặp khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy rằng anh ta sẽ không để lộ thông tin khách hàng, nhưng Diệp Thụy là nghệ sĩ cuộc sống riêng tư của cô ấy cho dù có bị công khai cũng chẳng sao hết. Tối nay tôi gặp Diệp Thụy đi ăn với một vị đại gia bí ẩn. Anh ta không biết thân phận và họ tên của thầm thuật, cũng không dám nói anh họ thầm, vì như vậy chính là đã tiết lộ đời tư của anh ấy. Nữ nghệ sĩ bị bôi đen thế mà lại ra ngoài hẹn hò với một đại gia vào buổi tối, dùng ngón chân mà nghĩ thì cũng biết hai người đó có quan hệ thế nào. Đăng một dòng đó thôi cũng đủ làm khơi dậy hứng thú của dân mạng rồi, anh ta muốn dựa vào tin tức này để thu hút lượt theo dõi trên trang cá nhân của mình. Sau khi đăng dòng đó lên mạng, người phục vụ hài lòng ngồi lên xe bus đi về nhà, lúc lên xe anh ta lại mở di động ra xem, phát hiện ra thế mà lại chẳng có ai phản hồi tin tức của mình cả. Không một ai chú ý đến bởi vì chỉ chưa đầy một phút sau khi đăng tải thì tin tức đó đã bị người ta thủ tiêu rồi. Bộ phận quan hệ xã hội của Hoa Thủy không phải là dạng ăn không ngồi rồi, nghệ sĩ dưới chứng bọn họ rất nhiều tất nhiên phải kiểm tra tất cả các loại tin tức được phát đi 24 trên 24. Từ sau khi quản lý trình thắng biết thái độ của Thẩm tổng với Diệp Thuệ, anh ta liền ép thêm một người vào trong danh sách theo dõi của mình. Chỉ cần có một thử khóa liên quan tới được phát ra, người đầu tiên được thông báo sẽ là anh ta. Diệp Thuệ, đại gia bí ẩn tối nay. Tổ hợp từ này đều hướng về sếp của anh ta, thẩm thuật. Nếu chuyện đời tư của thẩm tổng và Diệp Thuệ bị phát hiện ra thì thân phận thật của ông chủ cũng sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng. Và thế là tin tức đó đã bị xóa sạch không để lộ một chút dấu vết gì trên mạng mà người phục vụ lắm lời kia cũng đã bị sa thải ngay lập tức. Trình Thắng ngày nào cũng chăm chỉ làm việc. kể từ khi anh ta bắt đầu giúp thẩm tổng chú ý đến chuyện của Diệp Thụy, chẳng những phải thường xuyên theo dõi tin tức trên mạng mà còn phải đề phòng không để cho dân mạng biết chuyện thẩm tổng và Diệp Thụy đang hẹn hò. Hơn nữa trong quá trình này, thỉnh thoảng còn bị ông chủ nhét cho cả đống cầu lương vào mồm. Trình Thắng không khỏi cảm thấy bùi bùi xúc động. Ông trời ơi, cầu độc thân thật sự không dễ sống chút nào. Chương 24 Tối nay sẽ diễn ra lễ trao giải phim truyền hình, vì góp mặt trong bộ phim Thế Thử nên Diệp Tuổi cũng nhận được lời mời đến tham dự. Còn Thường Huỳnh Thuy cũng được mời như mọi lần, nhưng dù cho đã dùng mọi cách có thể rồi mà sắc mặt cô ta vẫn rất tệ, mụn và lỗ chân lông thô to vẫn ngang bướng sinh sôi trên mặt cô ta. Thường Huỳnh sắp phát điên lên rồi, nhưng vẫn phải ở nhà tiếp tục hành hạ hà cái mặt mình, mong rằng có thể khôi phục được nhan sắc. Bùi Ninh cũng nhận được lời mời, trước đó người đại diện nói là cô ta sẽ đảm nhiệm vai chính trong phim giải cứu mặt trăng, mà nghe nói trước khi giao vai cho cô ta thì công ty đã từng tìm đến Diệp Thuệ rồi. Bùi Ninh nhận được vai diễn này, khỏi nói là cô ta đắc ý đến nhường nào, bao nhiêu người giỏi cầu xin cũng không được cuối cùng nó lại thuộc về mình, đủ để chứng tỏ rằng cô ta rất có thực lực. Nhưng nghe người đại diện nói thế, sắc mặt Bùi Ninh lại trở nên u ám. Công ty đã từng tìm đến Diệp Thuệ sao? Cô ta chỉ là một diễn viên không có tên tuổi, làm gì có tư cách nhận vai đó chứ? Cũng có thể đó chỉ là tin đồn, hoặc là Diệp Thuệ có quan hệ với vị lãnh đạo nào đó của Hoa Thủy. Vai diễn này Diệp Thuệ không cần nên mới đến lượt cô ta, có khác nào cô ta đi nhặt lại đồ của người khác không? Dù là khả năng nào thì cũng đủ khiến cho bùi ninh tức điên, cô ta quyết tâm phải đẹp lộng lẫy để lấn át Diệp Thuệ trong lễ trao giải rất nhanh đã đến tối, lễ trao giải còn chưa bắt đầu mà các fan thì đã vây kín lối vào, trên tay họ đều cầm bảng hiệu và lightstick, điên cuồng hô cho tên thần tượng của mình, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Diệp Tuệ ngồi trong xe, cô nhìn xung quanh một lượt, các fan ai cũng dơ bảng hiệu, làm sáng rực cả đêm đen, chỉ có một vài tấm bảng là thuộc về cô. Chị Nhâm vì muốn giữ thể diện cho cô nên đã định bảo các nhân viên trong công ty đến đây đóng giả làm fan của cô để cho cô không bị lúng túng. Diệp Thuệ từ chối thẳng thừng, nếu chị Nhâm làm vậy thì cô mới thấy lúng túng đó. Chưa đến lượt cô bước lên thảm đỏ cho nên cô vẫn ngồi trong xe chờ đến lượt mới xuống. Lễ trao giải đã bắt đầu, các nghệ sĩ lần lượt bước lên thảm đỏ tiếng các fan hét lên cực chói tai đám phóng viên thì dờ ống kính về phía các nghệ sĩ, bấm tạch tạch tạch tạch không ngừng thảm đỏ lễ trao giải được tường thuật trực tiếp trên mạng thật lâu sau không biết ai khơi mào nổ phát súng đầu tiên người tiếp theo hình như là Diệp Thụy đấy vừa nhắc tới Diệp Thụy đám anti fan lập tức đứng ngồi không yên rối rít nhảy vào diễu cợt Diệp Thụy cậy vào việc thường huỳnh không đến rồi cho là mình có thể trở thành điểm sáng à ha ha tôi cho cô biết nhé đừng có mà nằm mơ để tôi xem xem Diệp Thụy đắp mấy lớp phấn bôi mấy lớp son nhé Nhìn cô ta bước lên thảm đỏ thì thà tôi tự chọc mù hai mắt mình còn hơn. Diệp thụy đúng là rất bị ghét người còn chưa thấy đâu mà đã bị mắng xối xả rồi, không biết nếu cô tới thật thì sẽ còn bị chửi thế nào nữa. Tất cả mọi người đều đang chờ Diệp thụy bị chửi, lời muốn nói cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ cô đến cái là sổ ra hết thôi. Phía đầu thảm đỏ, Diệp thụy bước xuống xe, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ, làn da trắng như tuyết sáng bóng hơn cả những viên ngọc gương mặt cô cực kỳ xinh đẹp, không cần trang điểm đậm cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người. Diệp Thụy hơi ngẩng cao đầu, tôn lên phần cổ thon dài hoàn mỹ. Cô chậm rãi bước đi, cặp chân dài bên trong làn váy thoát ẩn thoát hiện, sexy chết người nhưng lại không thấy phản cảm. Chỉ có Diệp Thụy mới làm nổi bật được vẻ đẹp của trang phục màu đỏ. Những nghệ sĩ ngày hôm nay ai cũng rất tỏa sáng, nhưng dường như đều không bằng một phần vạn của Diệp Thụy. Cư dân mạng đang xem trực tiếp còn tưởng là mình đang nhìn lầm đây có đúng là Diệp Thụy không đấy? đẹp quá, thôi xong rồi, tôi có cảm giác là mình sẽ đổi sang làm fan của cô ấy mất. nhan sắc của Diệp Thụy đỉnh thế này cơ mà chắc là đẹp nhất thảm đỏ tối nay rồi, đẹp như tiên nữ vậy, làm tôi chẳng nỡ nữ chửi nữa. sắp đẹp thần tiên thì ra thật sự tồn tại à? muốn liếm màn hình quá. Không chỉ có cư dân mạng đổi chiều gió mà đến cả những người đang có mặt tại hiện trường cũng có phản ứng như vậy. Diệp Thuệ thực sự quá đẹp, truyền thông thậm chí còn quên cả chụp ảnh, máy ảnh cầm trong tay nhưng lại không thể ấn vào nút chụp. Bầu không khí tại hiện trường lúc này bỗng trở nên yên ắng lạ thường Ai cũng bị sắc đẹp của Diệp Thuệ làm cho ngơ ngẩn, làng giải trí từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Đến khi bọn họ nhìn thấy rõ đó là Diệp Thuệ thì càng kinh hãi hơn kia không phải là tiểu thường huynh Diệp Thuệ hay sao. Thật sự không thể tin được, có ít người còn cảm thấy tiếc nuối, nếu ngay từ ban đầu Diệp Tuệ biết tận dụng lợi thế của mình, đi theo phong cách mà mình muốn thì đã sớm nổi tiếng rồi. Trong bầu không khí yên tĩnh, bỗng có một giọng nói không biết từ đâu phát ra, Diệp Tuệ. Chị đẹp quá, cực kỳ xinh đẹp, Diệp Tuệ nhìn theo hướng giọng nói phát ra thấy đó là một nữ sinh cô bé đang cầm bảng hiệu đề tên của một nghệ sĩ khác lúc này cô bé đang rất kích động nhìn cô. Diệp Thuệ cười với cô bé, gật đầu nói cảm ơn em. Đám truyền thông bắt đầu lấy lại tinh thần, bắt đầu chụp ảnh có mấy phóng viên đi tới, đặt ra câu hỏi rất sắc bén, chuyện Thường Huỳnh lai like bình luận của anti fan trên trang cá nhân của cô, cô có cảm nghĩ gì không? Diệp Thuệ trầm tư vài giây rồi đáp lỡ tay bấm lai like nhầm là chuyện bình thường mà. Một giây sau, cô lại chuyển hướng câu chuyện cười nói tuy nhiên, nếu Thường Huỳnh thích theo dõi trang cá nhân của tôi như vậy thì tôi cũng hoan nghênh thôi. Diệp Thuệ không trả lời thẳng vào vấn đề càng không nói rõ ra là Thường Huỳnh vẫn luôn lén chú ý đến mình, nhưng trong câu trả lời thì vẫn mơ hồ để lộ ra cho người ta tha hồ suy diễn. Phóng viên lại hỏi thêm mấy câu nữa, Diệp Thuệ cũng khéo léo trả lời thái độ cực kỳ thoải mái. Trong lúc Diệp Thuệ đang trả lời các câu hỏi của phóng viên thì xe của Bùi Ninh đã đỗ trước thảm đỏ, cô ta đã hỏi thăm trước và biết là tối nay có thể Diệp Thuệ sẽ mặc váy đỏ. Bùi Ninh lạnh lùng cười, Diệp Thuệ mặc màu đỏ thì cô ta sẽ mặc màu đen, cô ta không thèm mặc đồ cùng màu với Diệp Thuệ đâu Bà Diệp Thuệ nếu đã muốn theo phong cách xinh đẹp lộng lẫy thì cô ta sẽ đi theo style nữ thần lạnh lùng kiêu sa Bùi Ninh đã sớm nghĩ rồi tối hôm nay cô ta sẽ lấn át tất cả Bùi Ninh không hề biết là người tới trước cô ta là Diệp Thuệ, cô ta rất tự tin bước xuống xe, duyên dáng sải bước trên thảm đỏ Cô ta hờ hững liếc nhìn mấy tấm bảng hiệu, mọi lần khi cô ta tới là các fan sẽ hò hét ầm ĩ. Lần này như thường lệ, cô ta nhìn thấy rất nhiều bảng hiệu có tên mình. Nhưng kỳ lạ là không có tiếng hét của fan cũng không có phóng viên vây quanh chụp ảnh. Bùi Ninh đã quen với cảm giác được tôn thờ, bị thờ ơ thế này thì đây là lần đầu tiên. Các fan của Bùi Ninh bây giờ mới hoàn hồn sau khi trông thấy Diệp Tuệ. Lúc thấy idol của mình đến cả đám mới lớn tiếng hô lên: Bùi Ninh kìa! Bùi Ninh, ta. À... Bùi ninh cảm thấy rất không thoải mái, nhưng ngoài mặt thì vẫn duy trì nụ cười, có điều là hơi cứng nhắc. Cô ta khó chịu tiếp tục xài bước về phía trước, không quên rằng ban nãy truyền thông chỉ hướng máy ảnh về một phía, mà các fan của cô ta cũng chăm chú nhìn về hướng ấy. Bọn họ đang nhìn ai vậy? Mải mê đến mức không thèm để ý tới mình luôn. Cô ta ngước nhìn thấy phía trước có một bóng dáng rất đẹp, thân hình thon thả, khí chất hoàn hảo, váy đỏ, da trắng, tóc đen, người đầu tiên mà cô ta nghĩ đến chính là Diệp Thủy. Bùi Ninh mới liếc nhìn đã ngây dại trong giới giải trí cô ta luôn tự tin mình là người đẹp nhất, chưa từng phải đề phòng bất kỳ ai. Mỗi khi bàn về sắc đẹp là người ta sẽ nghĩ tới cô ta đầu tiên thế nhưng lúc này đây Diệp tuệ thật sự khiến cho cô ta phải ngỡ ngàng. Bùi Ninh nhìn lại chiếc váy đen của mình, đột nhiên cảm thấy màu sắc này trông quá trầm, hoàn toàn không tôn lên được vẻ đẹp của mình, Bùi Ninh thầm thuyết phục bản thân, nhất định là như vậy rồi, chỉ là do hôm nay mình không chọn đúng trang phục thôi. Diệp Tuệ trông thấy Bùi Ninh thì lịch sự gật đầu với cô ta một cái, Bùi Ninh không muốn thể hiện cảm xúc thật trước ống kính, nhưng bây giờ cô ta thật sự không thể bày ra một sắc mặt tốt với Diệp Tuệ được. Bùi Ninh gật đầu lại cho có lệ với Diệp Tuệ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác luôn, đáy mắt hiện lên sự hàn học vẻ mất hứng hiện rõ trên mặt cô ta cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra ngay. Hình như Bùi Ninh chưa từng gặp Diệp Tuệ bao giờ mà ánh mắt hung ác kia là thế nào vậy? Tôi nhớ rõ Bùi Ninh là đại mỹ nhân mà thế mà sao hôm nay trong Diệp tuệ lại hơn hẳn một bậc thế nhỉ? Không phải một bậc là hơn hẳn một khoảng lớn ấy chứ. Việc này chỉ là một đoạn nhạc đệm mà thôi, sau khi kết thúc lễ trao giải, điều đáng nhắc tới chính là gương mặt của Diệp Tuệ đã được lên hot search. Từ khóa thăng Diệp Tuệ đẹp nhất thảm đỏ đã được dân mạng điên cuồng tìm kiếm, mọi người đều đang nhiệt tình bàn luận về nhan sắc của cô. Hơn nữa người ta còn tạo một cuộc khảo sát mang tên Thảm đỏ đêm nay ai là người đẹp nhất? Nói đến chủ đề này thì lần nào Bùi Ninh cũng được đưa lên hạng nhất, nhưng lần này người ta lại nhắc đến Diệp Thụy đầu tiên, sau khi cô xuất hiện tại lễ trao giải, khán giả đã có một ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Mặc dù Bùi Ninh ăn mặc cũng rất đẹp nhưng gương mặt và thần thái thì vẫn kém Diệp Thụy một chút. Tuy Diệp Thụy toàn bị người ta chửi mắng, nhưng mọi người vẫn cho rằng cô là người đẹp nhất, không còn cách nào cả ai bảo mặt cô đẹp 360 độ không góc chết cơ chứ. Sau thảm đỏ, rất nhiều người đã trở thành fan của Diệp Thụy. Ban đầu Bùi Ninh chính là người đẹp nhất trong giới nghệ sĩ trẻ, cũng vì có sắc đẹp nên dù khả năng diễn xuất có hơi kém tính tình cũng không được tốt lắm thì cô ta vẫn có một chỗ đứng trong làng giải trí. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mọi người lại không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ, danh hiệu mỹ nhân của Bùi Ninh nên được chuyển sang cho người khác rồi. Sau khi quay xong phim Thế tử, tạm thời Diệp Tuệ chưa nhận phim nào khác, cho nên cô có thể tranh thủ tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi cho tốt. Trị Nham nhìn thấu tâm tư của Diệp Tuệ, Lập tức ngăn cản ý định muốn buông thả trong đầu cô, bà cô ơi, em tuyệt đối không được ăn uống thả ga đấy nhé, phải kiểm soát chặt chẽ cho chị. Có những diễn viên cứ đến ngày nghỉ là buông thả việc ăn uống một tí, nhưng đến lúc nhận phim mới thì sẽ gầy lại rất nhanh, nhưng cũng có những diễn viên không về dáng kịp bị ống kính của mấy tay săn ảnh chụp được rồi đăng lên khắp các trang báo, nói cô ta không giữ được vóc dáng, thậm chí còn đồn là người ta mang thai, rất phí công đứng ra giải thích. Diệp Tuệ đã bị chị nhâm nhắc nhở rất nhiều, còn bảo tiểu lưu thỉnh thoảng phải giám sát cô nữa. Diệp Tuệ không còn cách nào khác là phải nghe theo từ bỏ luôn kế hoạch ăn một bữa cơm no đủ, lên mạng đặt một thùng xoài dao đến nhà. 8 giờ tối thẩm thuật đi làm về, người thấy ngay mùi xoài thơm đang lan tỏa khắp nhà. Phòng khách sáng đèn, thẩm thuật nhìn qua một lượt, không thấy Diệp Tuệ đâu. Đợi đến khi anh thay dép đi vào nhà thì Diệp Tuệ mới bưng một đĩa xoài to từ trong bếp đi ra. Thẩm Thuật, em mới mua một thùng xoài đấy, đủ cho chúng ta ăn mấy ngày luôn. Diệp Thụy chuyên tâm cắt xoài trong bếp nên bây giờ mới để ý là Thẩm Thuật đã về. Ăn một mình buồn lắm, có người ăn cùng mới vui. Nhìn ánh mắt mong đợi của Diệp Thụy, Thẩm Thuật không thể từ chối, liền đi vào ngồi xuống sofa. Kỹ năng cắt hoa quả của Diệp Thụy rất tốt, quả xoài được cô cắt thành từng miếng nhỏ tương đối đều nhau, cô còn cắm sẵn dĩa ăn vào trước cho Thẩm Thuật luôn rồi. Em vừa ăn thử rồi, ngọt lắm. Diệp tuổi có vẻ rất thích, từ trước đến nay thẩm thuật thường không ăn gì sau 8 giờ tối, nhưng nhìn diệp tuổi ăn ngon lành như vậy, theo bản năng anh cũng ăn mấy miếng cùng cô. Nhưng chỉ chốc lát sau thẩm thuật phát hiện ra diệp tuổi có gì đó không ổn, cô khựng người lại, vội vàng lấy tay ôm ngực, hô hấp cũng trở nên rồn rập hơn. Anh nhíu mày, lập tức kéo tay cô, nhưng người về phía trước xem xét phản ứng của cô. Em không khỏe à? Diệp tuổi cũng không hiểu là mình bị làm sao, chỉ cảm thấy môi hơi sưng lên, hô hấp bắt đầu khó khăn, đột nhiên cô nhớ ra, bản thân cô thì không bị dị ứng với xoài, nhưng nguyên chủ của cơ thể này thì không biết thế nào. Theo cô nhớ thì nguyên chủ không có chi tiết nào nói là bị dị ứng với xoài, chỉ có là nguyên chủ ngại ăn xoài vì sợ bẩn tay bẩn mặt cho nên chưa từng động đến nó. Nào biết được thì ra sau khi ăn xoài nguyên chủ sẽ bị dị ứng nghiêm trọng như vậy. Cô muốn nói chuyện nhưng họng sưng lên khiến cô không nói nên lời chỉ có thể chỉ vào đĩa xoài cho thẩm thuật hiểu thẩm thuật hiểu ý cô ngay, anh hỏi em dị ứng với xoài sao Đây là lần đầu tiên anh nghiêm giọng như thế âm điệu còn mang theo sự lo lắng và gấp gáp Diệp Thuệ không thể trả lời câu hỏi của anh vì dị ứng quá nặng nên ý thức của cô đã trở nên mơ hồ Cô mơ màng trông thấy thẩm thuật cầm áo khoác của mình đắp lên người cô che kín mặt cô lại, có lẽ vì để ý đến thân phận nghệ sĩ của cô nên anh không muốn cô gặp phiền phức. Thân hình anh cao lớn, chiếc áo khoác của anh đắp lên gần như đã che được hơn nửa cơ thể cô. Ngay vào lúc sắp mất đi ý thức diệp tuệ nhìn ánh đèn sáng loáng trên trần nhà, chiếc đồng hồ đang chậm rãi hoạt động, giọng nói của thẩm thuật bỗng lọt vào tai cô. Đừng sợ anh đưa em tới bệnh viện, trường 25. Câu nói của thẩm thuật vừa mới lọt vào tay Diệp tuệ thì cô liền rơi vào trạng thái hôn mê. Thẩm thuật bế cô lên, nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình, sau đó nhanh chóng đi ra cửa. Vừa mới bước ra khỏi tòa nhà thì có một trận gió lạnh thổi tới trời đã vào thu, nhiệt độ buổi tối cũng trở nên thấp hơn. áo khoác của thẩm thuật đang trùm lên người Diệp tuệ anh chỉ mặc độc một cái sơ mi trắng, sau khi đặt Diệp tuệ nằm ra ghế sau, anh mau chóng vòng qua sườn xe rồi ngồi vào ghế lái. Thẩm thuật vừa nổ máy xe vừa gọi điện thoại, đầu bên kia nhận máy rất nhanh, người đó trực tiếp gọi tên thẩm thuật, có vẻ như rất thân thiết với anh. Vợ tôi dị ứng xoài, bây giờ đang hôn mê cậu chuẩn bị luôn đi, 5 phút sau tôi đến bệnh viện. Thẩm thuật gọi cho bác sĩ quen, ngắt máy xong anh lập tức đạp chân ga phóng xe đi. Xe chạy nhanh nhưng rất ổn định thẩm thuật thỉnh thoảng vẫn chú ý đến Diệp thuệ đang ở ghế sau. Đến bệnh viện, vì bận tâm đến thân phận của Diệp Thụy nên anh lựa một lối vào ít người, bảo đảm rằng Diệp Thụy sẽ không bị mấy tay săn ảnh bắt gặp. May là tới bệnh viện kịp thời nên sau khi truyền nước xong, Diệp Thụy chỉ cần ở lại bệnh viện thêm mấy ngày là ổn. Cô nằm trên giường bệnh, chai truyền nước đang nhỏ từng giọt, hô hấp của cô cũng từ từ ổn định lại, trạng thái dần khôi phục bình thường. Cô nhắm mắt ngủ thiếp đi, lồng ngực khẽ phập phồng, mái tóc đen dài phủ kín gối, làm cho sắc mặt cô trông càng thêm tái nhợt. Đèn trong phòng bệnh đã tắt chỉ còn lại một ánh đèn sáng nhẹ ở đầu giường, thẩm thuật đứng bên cạnh yên lặng nhìn cô. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào chính là vị bác sĩ mà thẩm thuật đã liên lạc từ trước. Anh ấy tên là Mạnh Hàn, là bác sĩ riêng của thẩm thuật, cũng là bạn lâu năm với anh. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn thấy thẩm thuật mất bình tĩnh như vậy, mặc dù anh ấy nghe nói là quan hệ giữa thẩm thuật và vợ không được tốt lắm, chẳng khác gì người xa lạ cả. Nhưng mà nhìn tình hình lúc này thì có vẻ như điều đó không đúng lắm. Mạnh Hàn đến gần thẩm thuật, vỗ vào người anh nói, này này cậu với vợ cậu thế này là sao? Đâu có giống như hồi trước cậu nói. Mạnh Hàn còn chưa nói hết câu thì thẩm thuật đã ra hiệu cho anh ấy im lặng, anh nói nhất khẽ cậu ồn ào quá, đi ra ngoài rồi nói. Mạnh Hàn nghe lời ngậm miệng lại, không dám quấy giày diệp thuệ đang nằm trên giường bệnh nữa, đi ra ngoài cùng thẩm thuật. Bọn họ cũng không đi xa, chỉ tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện thôi. Giọng thẩm thuật vẫn bình tĩnh như mọi ngày cậu muốn hỏi cái gì. Mạnh Hàn chỉ vào diệp tuệ trong phòng bệnh, nhìn không ra đó, không ngờ cậu lại quan tâm đến vợ mình như vậy, sao mà quan hệ giữa hai người lại phát triển nhanh thế. Dựa vào nhiều năm quen biết với thẩm thuật, Mạnh Hàn biết cậu bạn này là người không hiểu gì về chuyện tình cảm mà chẳng lẽ ban nãy mắt mình kém nên nhìn lầm sao. Thẩm Thuật nhìn biểu cảm tò mò của Mạnh Hàn, không trả lời vấn đề của anh ấy mà nói: Ngày mai cậu làm xét nghiệm dị ứng cho Diệp Thụy đi. Hình như cô ấy không biết là mình bị dị ứng xoài. Thẩm Thuật nhận ra điều này lúc nhìn dáng vẻ khi ăn xoài của Diệp Thụy. Mạnh Hàn gật đầu ngay, OK, ngày mai tôi sẽ sắp xếp. Không đợi anh ấy nói tiếp, Thẩm Thuật lập tức chuyển chủ đề. Diệp Thụy đang ở phòng bệnh một mình, tôi quay về đây. Nói xong anh cũng không chờ Mạnh Hàn trả lời, dứt khoát quay người đi về phòng bệnh luôn. Mạnh Hàn lúc này mới phát hiện mình bị lừa, thẩm thuật vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ấy. Lúc Diệp Thụy tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua không cửa sổ, những hạt bụi nhỏ li ti trôi nổi trong không khí. Cô đưa tay lên che mắt, bỗng cảm thấy có thứ gì đó quọ vào mặt mình. Lúc này cô mới nhận ra trên tay mình đang cắm kim tiêm. Mũi chỉ người thấy toàn mùi nước khử trùng, thì ra là đang ở bệnh viện. Diệp Thuệ nghĩ lại chuyện tối qua cô ăn xoài rồi bị dị ứng đến mức hôn mê bất tỉnh chuyện về sau thì không nhớ gì cả Trong phòng bệnh không có ai, trên ghế salon có vắt một chiếc áo khoác Diệp Thuệ nhớ đó là chiếc áo mà hôm qua thẩm thuật đã đắp lên người cô Cô có nghe thấy câu nói của anh trước khi hôn mê có thể vì có anh bên cạnh nên cô mới yên tâm mà xỉu đi như vậy Cô vừa mới ngồi dậy thì cửa phòng bệnh mở ra, người đi vào là thẩm thuật Trên tay anh cầm bình giữ nhiệt đặt trước mặt cô nói, trong nhà mang tới cho em. Ông Thẩm biết chuyện Diệp Thuệ nhập viện nên đã bảo người giúp việc làm chút đồ ăn nhẹ cho cô. Diệp Thuệ vừa ăn cháo vừa quay đầu nhìn Thẩm Thuật đang ngồi trên salon. Tối qua cảm ơn anh nhé. Thẩm Thuật liếc mắt nhìn Diệp Thuệ, ánh mắt ấy cứ chăm chú hướng vào cô, mãi không thấy anh lên tiếng, khiến cô lo sợ không biết có phải mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh hay không. Đúng lúc cô đang định chủ động nhận sai với anh thì anh mới lên tiếng. Thùng xoài trong nhà anh đã đem cho người ta hết rồi. Diệp Tuệ cảm thấy hơi tiếc cô thích nhất là ăn xoài, nhưng vì chủ của cơ thể này bị dị ứng nên cô đành phải chấp nhận từ bỏ món ăn mà mình yêu thích thôi. Cô còn chưa kịp tiếc nuối được một lúc thì đã phải đối diện với ánh mắt của anh, anh nhờ hững liếc cô, dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi. Vẫn còn muốn ăn, giọng của anh rất bình thường, nhưng lại khiến cho Diệp Tuệ sợ run. Diệp Thuệ với ham muốn sống tràn đầy vội vàng lắc đầu, không ăn không ăn, anh đem cho thì tốt rồi. Cô nào dám chống đối dưới sự áp bức của anh cơ chứ, cô cũng biết là nếu ăn hết cả thùng xoài thì hậu quả sẽ không đơn giản chỉ là nằm viện. Khi đó trong nghĩa trang chắc chắn sẽ có một vị trí thuộc về cô, một nữ diễn viên tham ăn chết vì dị ứng xoài. Thẩm thuật thương đối hài lòng với thái độ hiểu chuyện của cô anh lại cúi đầu xuống nhìn vào cây máy tính trên tay, không biết đang bận làm gì. Diệp Thuệ tiếp tục ngoan ngoãn ăn nốt cháo, thầm nghĩ có phải biểu hiện ban nãy của mình có hơi kỳ lạ không từ khi nào mà cô lại nghe lời thẩm thuật như thế rồi. Căn bản là trước giờ cô vốn cũng không dám to tiếng với thẩm thuật rồi, anh nói gì thì cô đều nghe theo hết. Tôi bỏ đi, dù sao cũng là mình làm sai trước mà. Chuyện cô nhập viện tất nhiên không thể gạt được chị Nhâm, chị Nhâm sau khi biết tin thì cực kỳ tức giận, vừa mới nhắc nhở dứt lời xong thì đã lại xảy ra chuyện ngay được. Với cái kiểu vô tư này của Diệp Thuệ, có chói cô lại bên người để quản lý thì cũng không có gì là quá đáng cả. Lần này Diệp Thuệ đã bị chị nhâm mắng cho một trận rất lâu. May là cô bình phục cũng nhanh, nằm viện một ngày là có thể xuất viện rồi. Thẩm thuật cả ngày không đến công ty, sáng hôm sau anh mới đi làm. Vương Xuyên đã làm việc ở Hoa Thụy ngay từ những ngày đầu thành lập công ty. Tuần nào Thẩm Tổng cũng sẽ tham dự buổi họp rất đúng giờ. Hôm qua là lần đầu tiên xếp vắng mặt. Vương Xuyên vào đưa báo cáo cuộc họp cho thẩm thuật, vừa bước vào phòng làm việc của sếp thì chú ý ngay đến một cái bình hoa cổ mới được bày Chất liệu của cái bình này không tệ, nhưng người nào tinh mắt thì đều có thể nhìn ra là giá trị của nó không cao Vương Xuyên đã đồng hành cùng thẩm thuật từ khi anh bắt đầu lập nghiệp với hai bàn tay trắng, cho đến bây giờ khối tài sản ít nhất cũng phải mấy tỷ rồi Thẩm thuật thích siêu tầm đồ cổ cho nên Vương Xuyên cũng có nghiên cứu về mảng này, anh ta luôn đi cùng thẩm thuật tới các buổi đấu giá, Sau dần nhìn thấy đồ cổ là có thể nhận biết được ngay nó thật hay giả. Với kinh nghiệm của thẩm tổng chắc chắn là biết cái bình hoa kia là đồ dởm sao còn bày trong công ty thế chứ. Không nên chút nào, lúc trước ở buổi đấu giá thẩm Tu muốn tặng cho xếp cái bình hoa cổ đắt giá kia thế mà xếp chẳng hề tỏ ra hứng thú thẳng thừng từ chối luôn. Giờ thì lại lấy cái bình hoa dởm kia ra coi như bảo bối là sao Suy nghĩ của sếp Vương Xuyên thật sự không hiểu nổi Trái tim của sếp như kim dưới đáy biển khiến người ta không thể nhìn thấu Thẩm thuật ngước mắt lên nhìn Vương Xuyên một cái rồi thở ơ hỏi nhìn cái gì Anh thấy ánh mắt của Vương Xuyên đang rơi vào cái bình hoa cổ kia Không khỏi nhếch môi cười trong số 10 cái bình hoa mà Diệp Tuệ mua cho anh chỉ có đúng một cái là hàng thật Anh liền bày cái bình thật ở trong nhà, rồi chọn đại một bình trong số 9 bình còn lại để mang đến công ty. Vương Xuyên không nén nổi tò mò, xếp có phải cái bình hoa kia là do một người quan trọng tặng cho anh không? Thẩm thuật không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, chỉ ung dung đáp cứ coi như thế đi. Vương Xuyên lập tức ngậm miệng, anh ta đã biết đáp án rồi, không phải suy nghĩ nhiều cái bình hoa kia chắc chắn là của Diệp Thuệ tặng. Cô Diệp không có kinh nghiệm nhìn đồ cổ, con mắt không sành sỏi, nhưng quan trọng là sếp của anh ta thích. Chỉ cần là đồ của cô Diệp tặng thì sếp đều thích hết. Một mặt thì tỏ ra không thèm ngó ngàng đến cái bình hoa cổ đắt tiền, mặt khác thì lại đem cái bình dầm trở thành bảo bối, hai người này đúng là trời đất tác thành, cực kỳ xứng đôi. Bị việc này làm cho kinh ngạc nên Vương Xuyên cũng quên hỏi là vì sao hôm qua sếp không đi làm. Diệp Thụy bây giờ đã phần nào để lại một ấn tượng trong lòng khán giả qua đoạn trailer phim và lần bước trên thảm đỏ lễ trao giải trên trang cá nhân của cô trừ mấy cái poster tuyên truyền cho phim ra thì hoàn toàn không đăng thêm cái gì khác. Các fan của Diệp Thụy có được không hề dễ dàng gì, nhất định phải giữ cho chắc thế là Diệp Thụy bị người đại diện bắt phải đăng gì đó lên trang cá nhân cô không biết đăng gì nên đành chia sẻ một chút về cuộc sống của mình. Bị dị ứng xoài nên phải nằm viện cả ngày, khó chịu quá đi. Diệp Thuệ không có ý định sẽ chụp ảnh, đang bệnh mà còn tự sướng được nhất định sẽ bị NT trời tiếp cho xem, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của người đại diện cô đành phải chụp một tấm, bởi vì trước mắt dân mạng người ta quan tâm đến mặt mũi của cô nhiều hơn là cuộc sống riêng. Diệp Thuệ không trang điểm, mái tóc đen dài để xõa dưới ánh mặt trời, gương mặt xinh đẹp của cô trông có phần tiểu thủy. Đây là mặt mộc đó hả? Diệp Thuệ không trang điểm nhìn vẫn xinh thế, đúng là nhan sắc của thần tiên. Diệp Tuệ cô đừng có mà nói láo, bị bệnh mà còn chụp hình tự sướng à, chắc là lại muốn gây chú ý đây mà ai biết là cô ta có nhập viện thật không. Tuệ Tuệ cố lên quay phim xong phải nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng quan tâm đến những lời NT nói, sau này chỉ cần phim có chị đóng là em đều sẽ mong chờ. Chấm, mấy lãnh đạo của Hoa Thủy cũng đang trò chuyện rất sôi nổi về chuyện của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ trên WeChat. Bọn họ đều dùng nick phụ để theo dõi trang cá nhân của Diệp Tuệ nên phát hiện ngay ra manh mối, hôm qua sếp không đi làm, ngay cả hội nghị thường kỳ cũng không có mặt chính là vì ở trong bệnh viện với Diệp Tuệ cả ngày chứ còn gì nữa. Trình Thắng quan tâm yêu thương người ta như thế, mấy ông đã bao giờ thấy sếp như vậy chưa? Vương Xuyên thì ra sếp không hề vô cảm như mình tưởng Trình Thắng vốn rất thích đùa giỡn, anh ta chụp màn hình dòng trạng thái và bức ảnh lại rồi lén gửi cho thẩm thuật xem.